Íếm tiền trợ cấp gia dụng. Hà Văn Quyên trong lòng oán quá, lại không oán dưỡng phụ mẫu. Dưỡng phụ mẫu tuy rằng đối nàng lạnh nhạt, lại cho nàng ăn uống đem nàng nuôi lớn. Nhưng là thân sinh cha mẹ lại đem nàng cấp ném. Cái này niên đại nông thôn trọng nam khinh nữ quá phổ biến. Trong thôn liền có hơn một nửa nhân ra trọng nam khinh nữ. Cho nên nàng là một cái nữ hoa tử bị ném xuống là thực bình thường sự tình. Nàng cũng cảm thấy hẳn là nàng là nữ hài tử, tránh phía sau đệ đệ lộ, trong nhà dưỡng bất quá tới, cho nên bị ném nhưng oán có ích lợi gì? Thân sinh cha mẹ đều đem nàng cấp ném. cho nên Hà Văn Quên liền hy vọng chính mình có thể nhiều tránh điểm tiền, báo đáp dưỡng phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Chờ chính mình không nợ bọn họ, liền chính mình ở bên ngoài cắm rễ. Bởi vậy cùng Lý Gia Tuệ hồi thôn lúc sau, trở ra, hai cái nữ hài nhi tự nhiên liền vẫn luôn kết bạn. Thật đúng là đừng nói, một cái tiểu cô nương ra tới dốc sức làm không an toàn, hai cái tiểu cô nương liền phải hào rất nhiều. Bởi vì thượng quá một lần đường, Bọn họ cảnh giác tâm thập phân cường, đương nhiên, bên ngoài thế đạo người xấu rất nhiều, nhưng vẫn là nhiều người tốt. Bọn họ liền an ổn ở cái này ngoại xí giữ lại. Nhìn đem ngươi cao hứng, ngươi không chê lạnh không? Không lạnh, không lạnh, ta cảm thấy tới rồi nơi này là có thể nhiều hút mấy khẩu tiên khí. Lý Gia Tuệ cười tủm tỉm, vốn dĩ liền không lớn đôi mắt đều mị lên. Ngươi không phải nói mỗi ngày tưởng sự tình chính là kiếm tiền sao? Cái gì, đều không nghĩ, chỉ cần nhiều tránh điểm tiền là có thể cho ngươi ngày này ngày kia chữa bệnh. Hà Văn Quyên không phải không có hâm mộ nói, nàng là thật sự hâm mộ. Lý Gia Tuệ cha mẹ là thân sinh, khó được chính là nhà bọn họ lại không trọng nam khinh nữ. Lý Gia Tuệ chính mình lại là một cái hiểu chuyện. Hà Văn Quyên cảm thấy chờ Lý Giai Tuệ tránh mấy năm tiền, đem nàng mãi mãi bệnh cấp trị hết, còn có thể tích góp hạ tiền tới. Lại tìm một cái không sai biệt lắm đối tượng, kết hôn sinh con, đời này đều sẽ hạnh phúc. Hà Văn Quyên không có gì văn hóa kiến thức Nàng có khả năng nghĩ đến hạnh phúc đại khái cũng chính là cái dạng này đi. Đến nơi chính mình, cùng Lý Giai Tuệ là hoàn toàn không giống nhau. Nàng như vậy nghĩ, liền nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ. Bọn họ xưởng lần này toàn xưởng nghỉ, mấy trăm danh công nhân, trừ bỏ sinh bệnh sinh nghỉ không đi ở ngoài, tất cả đều tới. Mên Ngông cuồn cuộn lên núi lội, nhìn qua phá lệ náo nhiệt. Bất quá ở nguy Nga Côn Luân Sơn trước mặt, bọn họ những nhân loại này lại có vẻ phá lệ nhỏ bé. Nếu là ngoại sĩ, tự nhiên cũng có nước hỏi người người nước ngoài ở cái này niên đại cũng không nhiều thấy, bởi vậy phá lệ dẫn người chú ý kia mấy cái người nước ngoài thân hình cao lớn, Ngũ Quan Thâm Thúy, dung Mạo Tuân Mỹ, thực chịu trong xưởng tuổi trẻ nữ công hoàng nên. Hà Văn Quyên liền lặng lẽ coi trọng một cái. Bất quá nàng biết, người nước ngoài trướng mắt Hoa Quốc thổ Lũ, nàng cũng chính là ngấm lại thôi. Bất quá làm Hà Văn Quyên không nghĩ tới chính là, cái kia lớn lên đẹp nhất ngoại quốc cao quản liền đã đi tới, hắn Hoa Quốc lời nói có vẻ có chút sức sẹo, bất quá còn tính lưu loát. Hai vị tiểu thư mỹ lệ, hoa quốc thật là quá xinh đẹp, tòa sơn mạch này cũng quá xinh đẹp. Các ngươi trước kia đã tới như vậy vĩ đại địa phương sao? Lý Gia Tuệ nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng không quá thích cái này ngoại quốc nam nhân, nàng tổng cảm thấy cái này ngoại quốc nam nhân xem chính mình ánh mắt quái quái. Bất quá nàng cũng nghe nói, nghe vào thành phố lớn làm công nhiều năm tỷ muội nói, cái này tỷ muội đương nhiên cũng là nhận thức không lâu. Nói nước ngoài văn hóa theo chân bọn họ hoa quốc không giống nhau. Hoa quốc lúc này mới mở ra nhiều ít năm, nhân ra chính là vẫn luôn mở ra, cho nên tính cách mặt trên liền tương đối nhiệt tình buôn phóng, trên thực tế là không có gì ác ý. Hơn nữa bọn họ nói chuyện đều thực khoa trường, bao gồm nàng chính mình còn có gì văn quên, kỳ thật đều là thực bình thường nữ hài tử, nhưng là bọn họ thế nào cũng phải kêu các nàng tiểu thư mỹ lệ hoặc là nữ sĩ. Nghe quái quái, cái kia tiểu tỷ muội lại nói cái này gọi là thân sĩ. Cái này Lý Gia Tuệ đương nhiên biết. Tiếng Anh bên trong thân sĩ sao? Ở Hoa Quốc hẳn là gọi là quân tử đi. Mặc dù là tiếp nhận rồi cái kia tỷ muội nói, Lý Gia Tuệ ở đối mặt cái này anh tuấn cao quản thời điểm vẫn là có vẻ không được tự nhiên. Nhưng là Hà Văn Quyên không có. Cho dù là biết này, đó người nước ngoài sẽ không thích nàng như vậy tổn hữu người làm công, nàng vẫn là thập phần kích động. Sợ mít tiên sinh, chúng ta trước kia không có đã tới, ít nhiều công ty cử hành như vậy hoạt động. Bằng không chúng ta khả năng cả đời đều không thể tới như vậy xinh đẹp địa phương. Nga. vị này tiểu thư mỹ lệ không phải Hoa quốc người sao? Vì cái gì liền Hoa quốc Thánh Sơn đều không có đã tới? Hà Văn Quyên sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được hắn nói Thánh Sơn chỉ chính là Côn Luân Sơn, muốn nói như vậy nói, kỳ thật cũng không sai. Không phải, bởi vì chúng ta Hoa quốc diện tích rất lớn, là một cái Hoa quốc người, rất nhiều người cả đời khả năng đều không có rời đi qua cố hương. Liền lấy chúng ta tới nói, nhà của chúng ta trường bối. Bọn họ cả đời đều ở tiểu sơn thôn bên trong không có đi ra ngoài đi. Hà Văn Quyên thập phần kích động, nói lời này thời điểm mặt đỏ phát phát, đôi mắt lượng lượng. Là đâu, trong nhà trưởng bối còn có trong thôn thôn dân, đại đa số cả đời đều không có ra qua thôn. Đi xa nhất địa phương cũng là huyện thành hoặc là thành phố. Nhưng là các nàng không giống nhau, các nàng không chỉ có gia đình, còn tới rồi này mỹ lệ Côn Luân Sơn, một khác trước còn không cảm thấy này sơn có bao nhiêu mỹ lệ Hà Văn Quyên. Lập tức liền cảm thấy Côn Luân Sơn là một cái hảo địa phương. Bất quá thật đúng là đừng nói, nơi này không khí phá lệ hảo. Trừ bỏ lánh một chút ở ngoài. Nga, nguyên lai là như thế này a, tiểu thư mỹ lệ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào tới rồi này thánh sơn, chúng ta đều là khách, các ngươi là chủ nhân. Smith chớp chớp mắt, hắn đôi mắt là màu hổ phách, môi thẳng tắp, ngũ quan sinh thập phần thâm thúy tuấn mỹ, Hà Văn quên khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng thấu. Kia Smith tiên sinh đáy mắt hiện lên một tia quan mang. Liên vẫn luôn ở Hà Văn Quyên bên người. Thời đại này Hoa Quốc phương Nam, nữ hải tử phần lớn sinh không cao, 1m57, 58, có 1m6 đều xem như vóc dáng cao. Hà Văn Quyên sinh liền rất nhỏ sinh, đại khái cũng chỉ có 1 1.5 một bộ dáng. Mà bên người mít tiên Sinh lại ước chừng có 1m8. Đứng ở hắn bên người, Hà Văn Quyên cảm giác có cả an toàn 10 phần. Nếu vị này mít tiên Sinh không hiểu Hoa Quốc lời nói nói, Hà Văn Quyên hiện tại đều nhịn không được muốn thét trói thai cùng tiểu tỷ muội Lý Gia Tuệ nói. Nhưng là Hà Văn Quyên sinh sôi nhịn xuống, bước chân cũng càng ngày càng chậm. Lý Gia Tuệ đối nam nhân kia lại trước sau mang theo kiên kỵ, không biết có phải hay không ảo giác, Lý Giai Tuệ tổng cảm thấy càng tới gần người nam nhân này liền càng có một loại nguy hiểm cảm giác. Lý Giai Tuệ có một bí mật, bí mật này liền trong nhà nàng người cũng không biết, đó chính là nàng đối hương vị phá lệ mẫn cảm. Này đương nhiên cũng không xem như cái gì kỳ lạ địa phương. Mỗi người đều có chính mình sở trường, có người có vận động thiên phú, có người có âm nhạc vũ đạo tiên phú chở, này không có gì hảo kỳ quái. Cho nên Lý Gia Tuệ cũng không cảm thấy chính mình thiên phú có bao nhiêu đặc biệt. Chính là mỗi lần một tới gần này, đó ngoại quốc nam nhân, nàng là có thể từ bọn họ trên người người được một cổ kỳ quái hương vị. Loại này hương vị rất kỳ quái, gây mũi, hình như là máu hương vị. Mới mẹ huyết nhục mùi tanh nhi. Bất quá tiểu cô nương thực nốc bạch ngọt cho rằng, người nước ngoài đều là cái dạng này. Cho nên cho dù là có chút không khỏe, Lý Gia Tuệ cũng không có biểu hiện ra ngoài. 195 chương 195, bắt trùng. Mau xem, bên kia kia tòa sơn phong, bên kia có quang. Đông nhiên có người nói nói, bất quá địa phương chân núi thập phần trống trải, mấy trăm hào người, không phải mỗi người đều có thể nghe được nữ hải nhi thanh âm. Lý Giai Tuệ không ngừng nhìn đến quang, phản phất còn thấy được một bóng người, nàng chà sát đôi mắt, phảng phất không thể tin được. Bất quá nàng cảm thấy, ở Côn Luân Sơn, Cái gì đều có khả năng, bọn họ thật sự là quá may mắn. Tiểu thư mỹ lệ, ngươi thấy cái gì? Lúc này, Lý Giai Tuệ bỗng nhiên đã nghe tới rồi một cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nhi, cái kia cao lớn anh tuấn ngoại quốc nam tử ly nàng rất gần, hắn túi đầu, màu hồ phách đáy mắt mang theo vài phần tự cho là đúng thâm tình. Nhưng Lý Giai Tuệ lại bị này cổ khó nghe hương vị cấp làm cho hô hấp không xong, suýt nữa nổ ra. "Thực xin lỗi, sợ mít tiên sinh, ta khả năng có điểm mệt mỏi, có điểm không thoải mái." Sở mít khuôn mặt tuấn tú cứng lại, thấy nữ hài Nhi trốn giống nhau thoát đi, đáy mắt hiện lên một kia phẫn nộ, bất quá trước mắt hắn lại không thể động thủ, hắn cảm giác cái này nữ hài Nhi trên người thần quá, trước kia không phát hiện, hiện tại đến gần rồi mới phát hiện. Đó là hắn trong xương cốt đối nàng khát vọng, khát vọng nàng huyết nục. Chính là nữ hài Nhi cảnh giác rất nặng, đành phải tạm thời từ bỏ. Người làm sao vậy? Vừa rồi không phải hảo hảo sao? Người có phải hay không không thích sở mít tiên sinh? Ta cảm giác hắn khá tốt lại cao lại đẹp, đối người còn thực ôn nhu nhiệt tình. Hà Văn Quyên khó hiểu. Bất quá rốt cuộc là cùng thôn tiểu tỷ muội, Hà Văn Quyên đối Lý Gia Tuệ hành vi chỉ là cảm thấy kỳ quái, cũng không có nói thêm cái gì. Lý Gia Tuệ phức tạp nhìn Hà Văn Quyên liếc mắt một cái, ta cũng không biết, Văn Quyên tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là cách này chút ngoại quốc nam nhân xa một chút, ta tổng cảm thấy bọn họ quái quái. Chính là nơi nào quái quái lại không thể nói tới. Hà Văn Quyên tuy rằng không cho là đúng, Chính là ngẫm lại lần trước chính là Lý Giai Tuệ mang theo chính mình chạy ra tới. Nàng đối Lý Giai Tuệ cũng coi như hiểu biết, nàng không phải cái loại này tùy tiện nói đến ai khác nói bậy người, nàng là cao trung sinh viên tốt nghiệp, so với chính mình có văn hóa, cũng so với chính mình thông minh. Hà Văn Quyên tuy rằng có điểm tìm kiếm cái lạ tâm lý, lại cảm thấy này cao lớn anh tuấn ngoại quốc nam nhân tới gần chính mình rất cao hứng. Nhưng là nếu Lý Giai Tuệ nói cẩn thận một chút, kia nàng liền tiểu tâm một chút đi. Cái này niên đại Hoa Quốc nữ hải nhi vẫn là bảo thủ. Tuy nói các nàng xem như tiếp thu tiên tiến tư tưởng cùng với kiến thức bên ngoài thế giới một bộ phận. Nhưng Hà Văn quên cũng biết, nhân gia chủ quản như thế nào có thể coi trọng chính mình như vậy ở nông thôn thổ níu. Quả thực liền quá ý nghĩ kỳ lạ, nàng vẫn là không cần tưởng quá nhiều tương đối hảo. Như vậy tưởng tượng, hai cái nữ hải nhi liền chạy nhanh đi nhanh vài bước, đuổi theo phía trước đội ngũ. Rốt cuộc đi ở mặt sau dễ dàng tụt lại phía sau. Ở cái này địa phương tụt lại phía sau cũng không phải là nói giỡn. Chúng ta cùng đi bên kia mạo hiểm, không cùng các ngươi cùng nhau đi, các ngươi không cần đi lạc, tới bao nhiêu người liền mang về bao nhiêu người. Không đi bao lâu, kia mấy cái ngoại quốc nam nhân liền đưa ra mang theo mấy cái nữ hải nhi theo chân bọn họ đại đa số công nhân tách ra đi, hơn nữa sai khiến mấy cái người phụ trách, làm cho bọn họ tới rồi trên sườn núi du ngoạn một phen, không cần đi xa, trong chốc lát đem đại gia cấp mang về. Người phụ trách là một cái hoa quốc trung niên nam nhân, hắn có chút khó hiểu, mít tiên sinh, ngài không cùng chúng ta cùng nhau đi sao?" Đồng thời nhìn vài lần những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp hoa quốc nữ hài Nhi nhóm, trong lòng có chút lo lắng. Đảo không phải lo lắng khác, rốt cuộc này đó ngoại quốc nam nhân đều là bọn họ công ty chủ quản, này đó nữ hài nhi theo chân bọn họ cùng nhau, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là mặt khác liền khó nói. Rốt cuộc hoa quốc ở cái này thời kỳ còn tính bảo thủ, trung niên nhân tuổi này Nhìn đến này đó hoa nhi giống nhau tiểu cô nương, liền nghĩ tới trong nhà nữ nhi. Không khỏi lo lắng nói, nhưng là hắn cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Mặt khác mấy cái người phụ trách cũng sôi nổi nhìn bọn họ. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo hộ các nàng. Chúng ta chính là muốn đi bên kia nhìn xem có hay không vận khí có thể gặp được Tuyết Liên, nàng là dân bản xứ, nói biết nơi nào có Tuyết Liên. Chỉ là nơi đó quá nguy hiểm, đại gia liền không cần đi qua. Trong đó một cái hoa quốc lời nói tốt nhất người nước ngoài nói, chính là tổng cộng có 6 cái ngoại quốc nam nhân, 8 hoa quốc nữ hải tử, tuy nói nữ hải tử nhiều một chút, nhưng là này đó ngoại quốc nam nhân một cái cá nhân cao mã đại, này đó nữ hải tử lại đều tuổi trẻ không hiểu chuyện. Người biết nơi nào có Tuyết Liên sao? Người phụ trách như nh mày, tưởng cuối cùng dễ rủ một chút, liền hỏi cái kia vẻ mặt nóng lòng muốn thử tiểu cô nương, kia tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trường một chương viên mặt, phá lệ chọc người yêu thích. Nàng lập tức liền cười nói, "Đúng rồi, ta biết, ta khi còn nhỏ cùng trong nhà trưởng đối lên núi đảo đến quá Tuyết Liên đâu." Thấy tiểu cô nương nói như vậy, người phụ trách liền không có biện pháp. Nhân ra lại không phải một cái tiểu cô nương, là tám, nghĩ đến liền tính gặp được sự tình gì, các nàng hẳn là sẽ chính mình ứng phó. "Ta cũng muốn nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên, ta và các ngươi cùng đi đi." Lý Giai Tuệ lập tức nói, Hà Văn Quên không nghĩ tới Lý Gia Tuệ vừa rồi còn cùng chính mình nói muốn cách này chút nam nhân xa một chút. Lúc này lại muốn chính mình thoạt lại gần. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không quá thoải mái, lại thấy Lý Giai Tuệ dùng khỉu tay chạm vào nàng một chút, nàng lập tức liền đi theo đứng dậy. Kia Gia Tuệ đi nói, ta cũng đi. Lại nhiều hai cái nữ hài nhi, hẳn là có một ít tự bảo vệ mình năng lực đi, người phụ trách không có biện pháp, đành phải đồng ý. Vị này tiểu thư mỹ lệ, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đâu, thật tốt quá, có tiểu thư mỹ lệ đồng hành, chúng ta lần này tìm kiếm Tuyết Liên chi lộ nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Mấy cái ngoại quốc nam nhân nói, liền lại nói một ít bọn họ nghe không hiểu nói, ngay cả Lý Giai Tuệ đều nghe không hiểu, đi xa một ít, Hà Văn Quyên thái độ cũng có chút kỳ quái lên. Lý Giai Tuệ rất nhiều lần chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng đều không phản ứng nàng. "Văn Quyên tỷ, ta thật sự có chuyện tìm ngươi." Hà Văn Quyên lúc này mới chậm rãi xoay người lại, sắc mặt không tốt lắm, "Ngươi tìm ta làm gì?" Hai cái nữ hài nhi thoáng lạc hậu vài bước. "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì kỳ quái?" Hạ Văn Quyên lập tức liền dựng lên lô thai, bất quá trên mặt vẫn là làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Kỳ thật nàng chính là có điểm sinh khí, nàng vừa rồi nghe xong Lý Gia Tuệ nói, không có cùng cái kia ngoại quốc nam nhân đi được gần, Lý Gia Tuệ lại bỗng nhiên đưa ra theo chân bọn họ cùng đi tìm Tuyết Liên. Cho nên Hà Văn Quyên cảm thấy, Lý Gia Tuệ ở trêu chọc chính mình. Bất quá Hà Văn Quyên tuy rằng không có gì văn hóa, lại không nốc, thấy nàng bỗng nhiên lại lôi kéo cùng chính mình nói chuyện, khẳng định là có cái gì phát hiện mà không phải cùng chính mình tưởng như vậy. Bởi vậy hết giận một chút. Ra cửa bên ngoài, đối này đó nữ Hải Nhi mà nói, nhất có thể tín nhiệm người không gì hơn Đồng Hương. Cho nên Lý Giai Tuệ không thể nghi ngờ ra sao Văn Quyên tín nhiệm nhất người. Nếu không phải bởi vì để ý, nàng cũng sẽ không sinh khí, ta chính là muốn biết bọn họ đem các nàng mang lại đây làm gì? Không phải nói tìm Tuyết Liên sao? Hà Văn Quyên đương nhiên nói, chính là ngươi thật sự không cảm thấy kỳ quái sao? Tìm viết liên mang mấy cái nữ hải nhi làm gì? Lý Giai Tuệ vừa nói, một bên nhìn chầm chằm những cái đó cao lớn thân ảnh, tổng cảm thấy có một loại lương lạnh cả người cảm giác. Chính là đến tột cùng là chuyện như thế nào, muốn nàng nói, nàng cũng không nói lên được, cho nên tiểu cô nương liền lá gan rất lớn lôi kéo bạn tốt cùng nhau cùng lại đây. Ở nàng xem ra, bọn họ rốt cuộc có 10 cái hoa quốc nữ hải nhi, đối phương mới bất quá 6 cá nhân mà thôi. Thật sự là không được, các nàng còn có thể đủ chạy trốn. Bất quá này đó ngoại quốc nam nhân vẫn là bọn họ công ty chủ quản, hẳn là sẽ không có cái gì tính mạng nguy hiểm. Mặt khác cũng không biết, hai người càng thêm là hở, chỉ nhìn đến phía trước nữ hải nhi cùng kia mấy cái ngoại quốc nam nhân liều đến thập phần vui vẻ. Đặc biệt là xem các nàng dừng ở mặt sau, mấy cái nữ hải nhi còn hướng về phía các nàng đắc ý cười. Tiểu tỷ muội hai người liếm nhau. Người như vậy vừa nói, thật đúng là có điểm kỳ quái. Người xem đi tuất đàng trước mặt cái kia, nàng nghĩ vào chính mình lớn lên đẹp. Cùng trong xưởng thật nhiều người đều mắt đi mày lại. Hồ Ly tinh. Lúc này nhìn đến cao lớn ngoại quốc nam nhân liền đi không nổi, ta phi. Hà Văn Quyên nhìn thoáng qua đi tuất đang trước mặt cái kia thanh tú mặt trái xoan nữ hài nhi, hừ lệnh một tiếng, khinh thường nói. Hà Văn Quyên tư tưởng vẫn là thực bảo thủ, liền tính nàng trong lòng đối những cái đó cao lớn đẹp người nước ngoài có ý tưởng cũng sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không chủ động đi tiếp cận bọn họ. Hoa quốc nữ nhân xưa nay đều là hàm xúc bảo thủ. Một khi ai hành vi cực đoan khác người là sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Cho nên Hà Văn Quyên xem nữ Hải Nhi kia không vừa mắt. Lúc này nàng nhưng thật ra quên mất chính mình đối bạn tốt một chút toán nghiệm. Ngươi cảm thấy nơi nào kỳ quái? T. Ngươi nói bọn họ có thể hay không ước hảo đi làm cái gì không biết xấu hổ sự tình. Hà Văn Quyên đột nhiên bưng kín miệng mình, nhưng là Lý giai Tuệ đã minh bạch nàng ý tứ. May mắn những cái đó nữ Hải Nhi cùng kia 6 cái ngoại quốc nam nhân người một câu ta một câu giễu rít. Cho nên không chú ý dừng ở mặt sau hai người bọn nàng. Không trong chốc lát, phía trước đoàn người đã đem các nàng ném rất xa. Kia chúng ta vẫn là trở về đi, các nàng đắm mình truy lạc, chúng ta có biện pháp nào? Hà Văn Quyên lập tức liền nói nói, Lý Gia Tuệ nhíu nhíu mày, ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Hà Văn Quyên bĩu môi, nam nhân cùng nữ nhân có thể là sao hồi sự, còn không phải là lần đó sự sao? Tính, chúng ta đi thôi, không cần chọc phiền toái. Lý Gia Tuệ cẩn thận ý nghĩ nghĩ, đành phải gật gật đầu, hai cái tiểu cô nương liền cầm tay lặng lẽ rời đi. Mấy cái ngoại quốc nam nhân đã sớm phát hiện hai người chạy. Bất quá trước mắt, có 8 đốn bữa ăn ngon ở trước mắt, kia hai cái tạm thời liền tính. Quả không được như vậy nhiều, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội đem này đó hoa quốc nữ nhân đều biến thành người một nhà. Các người như thế nào đã trở lại? Đi theo kia 6 cái ngoại quốc nam nhân đi đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, lưu lại hoặc là chính là bảo thủ hoặc là chính là có mặt khác nguyên nhân không nghĩ đi hoặc là tuổi trường một ít nam công hoặc là nữ công. Các nàng đại đa số đều đối những cái đó ngoại quốc nam nhân không có hứng thú. Thấy các nàng đã trở lại, còn cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc lúc trước là các nàng chủ động đưa ra muốn đi theo, như thế nào đỗng nhiên liền đã trở lại. Chúng ta hai cái đi được chậm, chủ quản bọn họ đi quá nhanh, hơn nữa ta nghe nói tuyết liên đều lớn lên ở hẻn nhai trên vách đá, chúng ta vẫn là không đi cho bọn hắn kéo chân sau. Lý Gia tuệ nghịch ngậm nói. Người phụ trách lộ ra vài phần tươi cười. Cảm thấy hai cái tiểu cô nương là tốt, hoặc là nói đại đa số tuổi trẻ tiểu cô nương đều là tốt, có lẽ thật sự chính là mang theo đi xem Tuyết Liên thôi, không quan hệ, các ngươi trở về cũng hảo, vừa rồi các ngươi đi thời điểm, chúng ta đã làm tám tiểu tử đổi theo, thải Tuyết Liên như vậy việc nặng nên bọn họ đi tài năng là. 196 chương 196, Bát trùng. Lý Gia Tuệ cùng Hà Văn Quyên đều cười cười, cảm thấy này người phụ trách đại thúc là cái tốt. Đích xác Tuy nói nữ hải nhân số nhiều, nhưng là nam nhân cùng nữ nhân lực lượng tóm lại là cách xa, huống hồ vẫn là cao to ngoại quốc nam nhân. Liên ở bọn họ mới vừa đi không bao lâu, người phụ trách khiến cho trong xưởng nam công nhân đuổi theo. Rốt cuộc bên ngoài thượng đều là dễ nghe lý do, bởi vì không yên tâm, cho nên đuổi theo ra đi cũng đều là tương đối hợp lý. Chính là vừa rồi chúng ta không có nhìn đến có người đi theo chúng ta phía sau a. Hà Văn quên ngầm đối Lý Gia Tuệ nói, Lý Gia Tuệ ánh mắt lóe lóe. Ta tưởng người phụ trách đại thúc không cần thiết lửa chúng ta đi. Vừa rồi nàng thật là nghe thấy được một ít khí vị nhi, này đó khí vị cách mặt đất không gần, nhưng là tựa hồ có chút quen thuộc, hẳn là đích sắc có người đi theo bọn họ phía sau. Cứ như vậy, nàng cũng có thể an tâm một chút. Kết quả không đến nửa giờ, bọn họ liền đã trở lại, hợp với nam công nhân cùng nhau trở về, mênh mông quần quân tổng cộng hơn 20 cá nhân. Người phụ trách xem này, đó cả trai lẫn gái không khí hòa thuận vui vẻ, vừa thấy liền biết không có phát sinh ngoài ý muốn cung liền an tâm. Hà Văn Quyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không xảy ra việc gì tóm lại là tốt. Chính là nàng nhìn thoáng qua bạn tốt, lại phát hiện bạn tốt ánh mắt sửng sờ, tựa hồ nhìn chầm chằm một cái nam công nhân xem, cái kia nam công nhân cũng là bọn họ tỉnh. Ra cửa bên ngoài, có thể gặp được cùng tỉnh đều là Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, cùng thị cùng huyện, giống bọn họ loại này cùng thôn càng là cùng người một nhà cũng không có gì hai dạng. Làm sao vậy? Hà Văn Quyên nhìn không được hỏi. Lý giai Tuệ lưng lạnh cả người, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán mặt chảy xuống dưới, tổng cảm thấy cái loại này mùi máu tươi nhi càng ngày càng dày đặc. Tựa hồ vừa rồi chỉ là loãng tử kia mấy cái ngoại quốc nam nhân trên người truyền đến, hiện tại ngay cả chính mình cái kia đồng hương trên người đều có. Nay đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói cùng những cái đó người nước ngoài tiếp xúc sẽ có loại tình huống này phát sinh? Người ra mồ hôi. Như thế nào ra như vậy nhiều hãn? Hà Văn quên hỏi Lý Gia Tuệ tình huống cũng khiến cho đi ở phụ cận mấy cái nữ công chú ý, kia mấy cái nữ công tuổi lớn một chút, đem các nàng đều cho rằng muội muội, lập tức cũng quan tâm hỏi nàng muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lý Gia Tuệ vội vàng cự tuyệt, không dám làm chính mình biểu hiện ra một kia không giống nhau ra tới. "Không, ta không có việc gì, khả năng chính là có điểm mệt mỏi." "Văn Quên tỷ, ngươi tới đỡ ta, đỡ ta một chút." "Ngươi nhà ngươi, trước kia tổng nói ta." Hà Văn Quên cười, bất quá vẫn là lập tức đỡ lên Lý Gia Tuệ. Lý Gia Tuệ thân thể lập tức liền gián đi lên. Hà Văn Quyên nhạy bén phát hiện, Lý Gia Tuệ cả người nhung ra, tựa hồ là đã chịu cái gì kinh hách. Nhưng lần này nàng không có hồ lên tới, Hà Văn Quyên còn trước nay đều không có thấy Lý Gia Tuệ như vậy quá, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Văn Quyên tỷ, ta cùng ngươi nói, ngươi khả năng không tin. Ta tin tưởng, ta đều tin tưởng ngươi, ta buồn, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Hà Văn Quyên an ủi làm lý giai tuệ tâm tình thoáng hòa hoãn vài phần, mặc kệ thế nào, chỉ cần còn có người đứng ở phía chính mình liền hảo. Lúc này cái kia nam đồng hương bỗng nhiên chi gian xoay người lại đối với các nàng cười. Hà Văn Quyên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, Lý giai tuệ lại cảm thấy, hắn ánh mắt thay đổi, trở nên thập phần xa lạ, giống như thành kia mấy cái ngoại quốc nam nhân. Lý giai tuệ có chút không dám tưởng, nàng thậm chí cảm thấy kia mấy cái ngoại quốc chủ quản đều là quái vật, là sẽ ăn người. Sau đó biến thành ăn luôn người kia bộ dáng quái vật. Chính là cái này ý tưởng một ở trong đầu hình thành, nàng lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình hảo kỳ quái, như thế nào sẽ có như vậy quái vật. Vừa rồi trừ bỏ các nàng tỷ muội hai người chạy trở về, đi tổng cộng 22 cá nhân, nếu thật sự tồn tại tình huống như vậy, sao có thể 22 cá nhân toàn bộ trở về. Này hoàn toàn liền nói không thông. Cho nên Lý Gia Tuệ tình nguyện tin tưởng chính mình nghĩ sai rồi. Kế tiếp lại lục tục có tình huống như vậy phát sinh. Kia mấy cái người nước ngoài luôn là tìm các loại lấy cớ đem một cái tiểu đội vân vân người mang đi ra ngoài, không bao lâu lại mang về tới. Nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, Lý Giai Tuệ thậm chí cảm thấy có một nửa đều không hề là nguyên lai nhân viên tạp vụ. Nàng chân có chút nhúc nhích. Các ngươi là người nào? Đến quân Luân tới làm cái gì? Lúc này, Lý Giai Tuệ cùng Hà Văn Quyên bỗng nhiên liền nghe được một thanh âm, là bốn cái thân xuyên quân trang hoa quốc nam nhân, này bốn cái nam nhân mỗi người mỗi vẻ, nhìn qua sạch sẽ lưu loát. Hoa quốc người đối hoa quốc quân nhân là có đặc thù xung bái. Phản phất có bọn họ liền có cây trụ giống nhau. Chúng ta là hai chế dược công nhân, cái này ngày nghỉ đến Côn Luân tới đi bộ đường xa du ngoạn, thả lỏng tâm tình. Người phụ trách lập tức cung kính nói, kia bốn cái hoa quốc quân nhân cẩn thận nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc này bọn họ mới phát hiện, tại đây bốn cái quân nhân bên người đứng một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương diện mạo điểm mỹ, nhìn qua thực hiện tiểu, trong lòng ngực còn ôm một con hoàng mao tiểu nãi miêu. Kia tiểu nãi Miêu thập phần ngoan ngoãn, tiểu cô nương tắc một chút một chút vuốt ve tiểu nãi Miêu, biểu tình nhìn qua có vài phần lạnh nhạt. Bất quá này tiểu nãi Miêu như là đã chịu cái gì kích thích, lập tức liền tật bao. "Tiểu hoàng, đừng áo. Tiểu cô nương thanh em phá lệ ôn nhu, kia tiểu hoàng Miêu cuối cùng là khôi phục dịu ngoan, một lần nữa ghé vào nữ hải nhi trong lòng ngực. Nhìn đến này tiểu cô nương, kia mấy cái người nước ngoài nóng lòng muốn thử, dẫn đầu liền đã đi tới. Vị này tiểu thư mỹ lệ Ngài miêu lớn lên thật đúng là nhưng, ấy. Tiểu cô nương không có phản ứng bọn họ. Lúc này Lý Gia Tuệ cắn môi, tưởng đem nơi này khác thường nói cho bọn họ, nàng lôi kéo Hà Văn Quyên liều mạng hướng phía trước tế. Càng là hướng trong đám người mặt tế đi, càng là đi đến mặt trước đội ngũ, nàng đã nghe tới rồi một cổ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi nhi. Ngài, các ngươi hảo. Chúng ta là trong xưởng nữ công, tỉ tỉ của ta có điểm không thoải mái, xin hỏi chúng ta có thể hay không đến bên này nghỉ ngơi một chút. Vừa mới dứt lời, Lý Gia Tuệ liền bắt lấy vẻ mặt kinh ngạc hà văn quên lập tức trốn đến cái kia trong lòng ngực ôm Miêu tiểu cô nương phía sau. Xuất phát từ cảnh giác, nàng lặng lẽ hỏi: "Xin hỏi các ngươi là Hoa Quốc quân nhân sao?" Trần Tố nhìn nàng một cái, ở nàng mong đợi dưới gật gật đầu, Lý Gia Tuệ lập tức sẽ nhỏ giọng nói: "Tiểu muội muội, ngươi cũng phải không?" Trần Tố hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên bị người hiểu lầm tuổi con nhỏ, cũng không để ý. Nàng gật gật đầu, Lý Gia Tuệ lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ta nói cho các ngươi Bọn họ thực không bình thường, có một nửa trở lên nhân thân thượng có thực nùng mùi máu tươi nhi, các ngươi chạy nhanh nghị cách, ngẫm lại biện pháp, ta hoài nghi. Lý Giải Tuệ nói không nên lời một cái nguyên cơ tới. Nay đối nàng mà nói quá mức với quỷ dị. Bất quá mấy cái giờ thời gian, nhân viên tạp vụ nhóm liền thay đổi một người dường như. Kia dày đặc mùi máu tươi nhi, chẳng lẽ nơi này có một nửa người kỳ thật là máu chảy đầm địa thi thể sao? Lý Giải Tuệ bị chính mình cái này náo bổ hoảng sợ. Nói xong, lại lập tức thành thật súc cổ đứng ở Trần Tố phía sau, một cái tay khác gắt gao bắt lấy Hà Văn Quyên, "Văn Quyên tỷ, nắm chặt ta, nhất định phải nắm chặt ta." Hà Văn Quyên tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là vẫn là gắt gao bắt được Lý Gia Tuệ tay, "Hảo, ta đã biết, ta sẽ không buông tay." Lý Gia Tuệ lòng bàn tay thực mau liền ra mồ hôi. Trần Tố cười nói, "Các ngươi như vậy nhiều người tại đây Côn Luân Sơn có cái gì hảo loạn, nếu muốn rung loạn, không bằng chúng ta mang theo các ngươi. Các ngươi theo ta đi." Ta đối nơi này rất quen thuộc, nói không chừng còn có thể tìm được không ít thứ tốt đâu." Nói liền cấp Hoắc Lâm mấy cái xử một cái ánh mắt. Hoắc Lâm mấy cái sắc mặt một chút liền ngưng trọc lên. "Vậy ngươi liền mang theo bọn họ hảo hảo chơi đi, không cần chạy loạn, này Côn Luân Sơn quá nguy hiểm." Hán sát có chuyện lạ công đạo nói, thế nhưng xoay người liền đi rồi. Lý Gia Tuệ đôi mắt chừng lớn, không dám tin từng nói, hán, bọn họ liền như vậy đi rồi?" Trần Tố quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái, không có việc gì Các ngươi đi theo ta phía sau theo sát, đừng cùng ném. Lý Gia Tuệ cùng Hà Văn quên lại nhìn hai mắt kia đã đi xa mấy cái cường tráng quân nhân, đáy mắt hiện lên vài phần thất vọng, nhưng là vẫn là thập phần ngoan ngoãn đi theo Trần Tố bên người. Có thể có biện pháp nào đâu? Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vị này tiểu thư mỹ lệ, không biết có hay không cái này vinh hạnh đi ở bên cạnh ngươi. Ta biết tại đây tuyết sơn nơi nào có tuyết liền, tiểu thư mỹ lệ ngươi tựa như kia thánh khiết tuyết liên hoa. Không bằng ta mang ngươi đi tìm Tuyết Liên Hoa, ta muốn đem Tuyết Liên Hoa hiến cho ngươi." Trần Tố không hề nghĩ ngợi liền nói, "Hảo a." Lý Gia Tuệ thân thể liền nhịn không được run lên cùng nhau tới, Hà Văn Quyên tự nhiên liền cảm nhận được. "Làm sao vậy?" "Không, không có việc gì." Lý Giai Tuệ cảm thấy chính mình giống như nhập ổ cướp, chính là không đạo lý, không đạo lý những người đó liền như vậy đi rồi, ném xuống bọn họ mặc kệ. Như thế nào có thể như vậy đâu? Chính là hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước kia chúng ta cùng không đi theo. Hà Văn Quyên hỏi, Lý Gia Tuệ cắn chặt răng, liền thấy kia tiểu cô nương xoay người, các người hai cái cùng chúng ta cùng nhau đi. Cái kia ngoại quốc nam nhân đương nhiên không ý kiến. Nhìn đến nàng phía sau mang theo hai cái nữ hài nhi, lại có hai cái ngoại quốc nam nhân chủ động thấu đi lên, kia hai cái nữ hài nhi tuy rằng chỉ là bình thường nữ hài nhi, nhưng là trong đó một cái trên người cũng có một loại mê người mùi hương nhi. Loại này hương vị hấp dẫn bọn họ đi thăm dò đem các nàng đều biến thành bọn họ người. Chờ ném ra mọi người, Lý Gia Tuệ bỗng nhiên thấy được đáng sợ một màn, kia ba cái nguyên bản cao lớn anh tuấn nam nhân bỗng nhiên chi gian liền thay đổi bộ dáng. Dáng người rút nhỏ ít nhất một nửa, không, so giống nhau đều nhiều hơn nhiều. Lỗ thai kéo trường, miệng cũng kéo trường, liền cùng mỗi khẩu khí dường như. Nguyên bản vừa người quần áo hiện tại liền thưa thất treo ở trên người. A! Hà Văn Quyên hét lên một tiếng, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Lý Giải Tuệ đã sớm ý thức được những người này khả năng không phải người. Cho nên hiện tại chứng thực, liền cung nàng tưởng như vậy, nàng tuy rằng cũng sợ hãi kinh ngạc, nhưng là không tới ngất xỉu đi nóng nỗi. Chờ những cái đó quái vật biến thân lúc sau, kia mùi máu tươi nhi liền càng đậm. Nhưng là kia tiểu cô nương tốc độ càng mau, nàng trong lòng ngực kia chỉ tiểu lại miêu đột nhiên biến đại, đối với những cái đó quái vật một ngủ một cái, sạch sẽ lưu loát, sau đó kia chỉ thật lớn hoàng miêu thân thể lại rút nhỏ, nhảy trở về nữ hài Nhi trong lòng ngực. Lý Gia Tuệ run rẩy ngón tay, hiện tại nhìn nữ Hải Nhi ánh mắt bên trong tràn ngập kinh tủng. Nàng sau này lui mấy bước, ôm chặt ngất xỉu đi Hà Văn Quyên, run rẩy thân mình, "Không, không cần ăn chúng ta." 197 chương 197. Trần Tố khỏe miệng ngầm vài phân ý cười, bất quá ở Lý Giai Tuệ thoạt nhìn nàng cười rộ lên cũng không rõ ràng, ngược lại là có chút quái gì. Lý Gia Tuệ càng là ôm Hà Văn Quyên sợ tới mức phát run, Hà Văn Quyên bị nàng cấp khắp một phen, đau tỉnh lại, Giai Tuệ, Giai Tuệ!" Ngươi làm gì? Văn Quyên tỷ? Không, không có việc gì. Hà Văn Quên nhớ tới chính mình té xỉu phía trước nhìn đến kia mấy cái cao lớn anh tuấn ngoại quốc nam nhân đột nhiên biến thành mấy cái bộ dáng quái dị quái vật, nuốt một ngụm nước miếng, ngước mắt, không thấy được chúng nó, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem tâm từ cổ họng cấp nuốt trở vào. Nàng tuy rằng không thông minh, chính là cũng không ngu, huống hồ, nàng đối Lý Gia Tuệ phá lệ tín nhiệm, thấy Lý Gia Tuệ cái này biểu tình Nàng liền hoài nghi trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương có phải hay không cũng có vấn đề. Tuy rằng nàng hiện tại nhìn qua không có gì kỳ quái địa phương, nhưng là nhìn nhìn lại nơi này là địa phương nào? Là Côn Luân Sơn, tuyết trắng mênh mang, một cái quần áo đơn bạc xinh đẹp tiểu cô nương trong lòng ngực ôm một con tiểu hoàng miêu. Như vậy tổ hợp cũng thật là có chút quái gì. Chẳng lẽ nàng không lạnh sao? Ngươi, ngươi là ai? Ngươi tưởng đem chúng ta như như thế nào dạng? Đầu lươi có chút thắt Hà Văn Quyên hỏi cái này lời nói thời điểm. Trần Tố không có phản ứng Hà Văn Quyên, mà là đi hướng Lý Giai Tuệ, ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ không phải người? Trần Tố thanh âm thực thanh thúy, nếu đổi một cái ngữ điệu, biểu tình, kết quả thực liền như Châu Tựa Ngọc. Chính là từ miệng nàng nói ra, lại mặc danh gọi người cảm thấy kinh hãi. Lui không thể lui, Lý Gia Tuệ cùng Hà Văn Quyên đành phải đối mặt. Ta, ta từ nhỏ đối hương vị mất cảm, cũng có thể nói khí vị nhi. Bất luận cái gì khí vị nhi? Nga. Trân tố mày hơi chọn. Ta ngửi được bọn họ trên người, có dải đặc mùi máu tươi nhi, người bình thường trên người không phải như thế, ngươi, trên người của ngươi hương hương. Lý Giai Tuệ ngửi được này cổ hương vị, mặc Danh liền an tâm vài phần, giống nhau hương vị dễ ngửi người đều không phải là rất xấu người. Đây là Lý Giai Tuệ từ nhỏ tổng kết ra tới kinh nghiệm. Này đó hương vị khả năng sẽ bị mặt khác hương vị che đậy, nhưng là đến gần rồi nghe, liền không thể gạt được Lý Giai Tuệ. Lúc trước nàng cũng là nghe thấy được hạ cốc hương trên người kia cổ kỳ quái hương vị mới nổi lên lòng nghi ngờ, kia cổ hương vị quái quái, nàng không biết là cái gì, nhưng tóm lại nghe thấy làm người cảm thấy không thoải mái. Cho nên nàng liền quyết định chạy. Lúc ấy niên thiếu vô tri, nàng cũng thật là tưởng cùng cùng thôn đi ra ngoài làng công. Nay ở các trong thôn cũng đều là thường thấy sự tình. Bởi vì quốc gia mở ra mới mười mấy năm, đại gia tư tưởng đều còn thập phần bảo thủ, hơn nữa người tới xa lạ địa phương liền sẽ theo bản năng băng hoàng. Có cái tín nhiệm người mang theo là rất quan trọng. Đều cho rằng cùng thôn Đồng Hương sẽ không lừa chính mình, chính là ai biết đi ra ngoài về sau lại trở về chính là người vẫn là quỷ. Đương nhiên Lý Giai Tuệ cùng Hà Văn quên cùng với mặt khác nữ hài Nhi có thể là vận khí không tốt lắm. Thế đạo này vẫn là nhiều người tốt, nhưng người xấu cũng là vô cùng bất nhập. May mắn các nàng đã sớm đã chạy ra. Lý Giai Tuệ lại cẩn thận nghe thấy một chút trước mắt này nữ hài Nhi trên người hương vị, may cuối cùng là lỏng vài phần. Bất quá hai cái nữ hài nhi tay vẫn là gắt gao bắt lấy, làm ra phòng bị tư thế. Trần Tố vừa nghe, nhưng thật ra tới hứng thú. Các ngươi đi theo ta đi, cái kia nhà xưởng không cần đi trở về, cụ thể sự tình các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, các ngươi nhân viên tạp vụ đã có hơn phân nửa không phải các ngươi nhân viên tạm vụ. Tuy là Lý Gia Tuệ đã làm tốt chuẩn bị, vẫn là bị hoảng sợ, bởi vì nữ hài nhi nói chứng thực nàng suy đoán. Nàng những cái đó nhân viên tạp vụ thật sự đã không phải người. Kia, chúng ta đây. Hà Văn Quyên đầu lươi thắt, nàng tưởng nói không quay về các nàng đồ vật vẫn là tiền lương làm sao bây giờ? Các nàng mới cầm một tháng tiền lương, còn có các nàng ở trong xưởng đồ vật, đối với người thường mà nói, những cái đó bối phô quần áo đều là luyến tiếp ném xuống. Lý Gia Tuệ nhưng thật ra quyết tuyệt, "Văn Quyên tỷ, trở về nói, chúng ta nói không chừng đều phải bị ăn luôn." Hà Văn Quyên hoảng sợ, lúc này mới không nói chuyện. Cùng mạng nhỏ so sánh với, mà các đồ vật đều không quan trọng. Tuy rằng Hà Văn Quyên này mười mấy năm quá không tốt cũng không xấu, bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ cũng coi như bi thảm. Nhưng là nàng không muốn chết. Lý Giai Tuệ cùng Hà Văn Quyên theo Trần Tố một đường, Lý Giai Tuệ lá gan cũng đi theo lớn lên, trước mắt cái này nữ hài nhi là người tốt, chính là nàng trong lòng ngực kia chỉ biết biến thành đại lao hổ tiểu miêu có điểm đáng sợ, nàng vừa rồi còn nhìn đến này tiểu miêu đem kia mấy cái quái vật một ngụm cấp ướt. Sau đó dọc theo đường đi, nay tiểu cô nương còn hỏi kia chỉ miêu, vài thứ kia dơ hề hề Nuốt khó chịu, không khó chịu, có thể hay không không tiêu hóa. Những lời này như thế nào nghe khiến cho người cảm thấy khiếp đến hoàng đầu. Ba người tới rồi chân núi, chân tố đem hai cái nữ hài nhi đưa tới thần quái bộ ở Côn Luân thành lập phân bộ, đem Lý Gia Tuệ sự tình nói một chút. Liễu Lương lập tức liền cấp Lý Gia Tuệ thí nghiệm linh can, phát hiện nàng không có tư chất, không khỏi có chút thất vọng. Tuy nói hiện giờ điệu tinh linh khí loãng, nhưng nếu là vị kia đại năng có thể đem địa mạch đánh thức, đến lúc đó điệu tinh linh khí thế tất sẽ khôi phục vài phần bọn họ cũng có thể không cần canh giữ ở cái này tuyệt vọng địa phương. Địa mạch cùng tu sĩ chi gian quan hệ tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau, lúc trước địa mạch sở dĩ ngủ say, chủ yếu là nhân loại quá độ tiêu hao cùng khai phá, cũng có ngoại lai giống loài phá hư. Nhưng một người kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ nếu là mượn dùng địa mạch phi thăng, phụ dưỡng ngược lại linh khí cũng thập phần rộng rãi, có lẽ có thể cho ăn ra tân linh mạch ra tới. Chỉ là này hết thể đều thành lập trên mặt đất mạch không bị phá hư cùng ô nhiễm cùng với tên kia tiền bối thật sự có thể nhất cử phi thăng. Mà bọn họ những người này có thể làm, chính là bắt được kia tránh ở chỗ tối linh cầu. Lý Gia Tuệ thập phần hưng phấn, nàng một cái cao trung tốt nghiệp nữ sinh, còn có chính thức biên chế, thế nhưng tiến vào quốc gia bộ môn, bưng lên chén vàng. Tuy nói nàng cũng không biết các nàng quốc gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, những cái đó quái vật không phải hoa quốc người, mà là một cái hoa quốc người, muốn bảo vệ chính mình quốc gia. Hà Văn Quyên văn hóa trình độ có điểm thấp. Nhưng là nàng là một cái cẩn thận, liền giữ lại phụ trách công việc bên trong. Hà Văn Quyên trong lòng thập phần rõ ràng, Lý Giai Tuệ là có đặc thù năng lực, nàng cái mũi đặc biệt linh, chính là chính mình cái gì đều không có. Cho dù là xong việc chính mình phải rời khỏi, nàng cũng không có gì hào án. Chính là không có Lý Gia Tuệ, về sau nàng đến chính mình tìm công tác. Có một cái tín nhiệm tỉ muội không dễ dàng, huống chi bọn họ cũng coi như là đã trải qua vài lần sinh tử bất quá nàng không dám toát ra một tiêu bất mãn hoặc là phiền muộn tới. Mỗi ngày đều đúng hạn giúp Lý Gia Tuệ thu thập hảo, còn có quét tức vệ sinh. Không bao lâu, các nàng ở kia xưởng dược bên trong hành lý đã bị đưa lại đây, đồ vật một chút không thiếu, tiền lương cũng đều cấp kết toán. Cái này làm cho hai cái tiểu cô nương phá lệ cao hứng. Các nàng lại hỏi thăm mấy cái quen biết nhân viên tạp vụ, có an toàn đã trở lại, cũng có vĩnh viễn đều không về được. Sau lại Lý Gia Tuệ mới biết được, những cái đó quái vật sẽ phân liệt Bọn họ đem người ăn về sau, một cái sẽ phân liệt số tròn cái, biến thành bọn họ nhân viên tạm vụ bộ dáng. Tiểu cô nương liền cảm thấy, nếu những cái đó quái vật đều có như vậy bản lĩnh, kia vì cái gì còn muốn chiêu bọn họ này đó công nhân? Một người phân liệt thành vô số người, là có thể đem trong xưởng việc toàn bộ đều cấp làm, còn không cần phát tiền lương. Sau lại Lý Gia Tuệ mới biết được, những cái đó người nước ngoài đổ căn bản là không phải một chút tiền, chẳng qua là bọn họ những người này hoa quốc người thân phận. Này đó thai phụ nên xử lý như thế nào? Từ Côn Luân Sơn mang về tới công nhân bên trong, nam công nhân trên cơ bản đều gặp nạn, mà nữ công người trừ bỏ Lý Gia Tuệ cùng Hà Văn Quyên, đều có mang vực ngoại tà ma hải tử. Bọn họ bụng ở trong một đêm liền trở nên phảng phất muốn lâm buồn dường như. Có thể thấy được những cái đó tà ma năng lực sinh sản đích xác thập phần cường. Nhưng là cơ thể mẹ lại là nhân loại. Cái này làm cho Liễu Lương mọi người khó xử. Trước quan sát quan sát đi. Hoa quốc là một cái đạo đức quan niệm cường quốc gia, tuy nói những cái đó thai phụ hoài tà ma hài tử, chính là nếu là muốn đem mẫu tử cùng nhau xử tử không khỏi quá tàn nhẫn một ít. Nhưng là nếu là trơ mắt nhìn các nàng đem hài tử sinh hạ tới, lại là thai họa, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút lưỡng nan. Lúc này chợt liền sông tới một người, "Không hảo, lão đại, kia, kia sinh ra tới, sinh ra tới đồ vật an mẹ đẻ." "Cái gì?" Liễu Lương cùng mặt khác tu sĩ sắc mặt đều không đẹp, bất quá cắn nuốt mẹ đẻ. Vừa rồi là bọn họ tướng, những cái đó quái đồ vật căn bản là không phải người, bất quá chính là có thể biến ảo hình người thôi. Kia mới sinh ra đồ vật thực lực như thế nào? Mới sinh ra thực lực không cường. Liêu Lương nghe vậy, đáy mắt hiện lên vài phần suy nghĩ. Những cái đó quái vật lực lượng đến từ huyết nục, đến từ huyết mạch, mà này đó quái vật vốn là không phải những cái đó huyết mạch thuần thiết, mà là cùng địa tinh nhân loại hôn huyết tồn tại. Càng là hôn huyết, thực lực liền càng ngược. Như vậy có phải hay không cũng có thể cho rằng phân liệt cũng là giống nhau. Theo ta thấy, không bằng đem những cái đó quái đồ vật mổ ra tới, trước tiên xử lý rốt, để tránh thương cập vô tội. Nói chuyện là một cái phù tu, phù tu cùng trận tu phụ trợ tác dụng cường, nhưng là linh khí loãng, bọn họ tu vi cùng tác dụng cũng dần dần ở suy yếu. Nô tiểu nam lập tức bóp tay Hoa Lan, những cái đó bình thường bác sĩ không thể được, vạn nhất mổ ra tới cấp sợ hại hoặc là công kích bọn họ nhưng không hảo, không bằng để cho ta tới. Hắn nói chuyện thời điểm thanh em dáng vẻ cách cữm, chính là một thanh cử kiếm lại bị hắn nhắc lên, phanh phanh phanh, kia cử kiếm phảng phất cũng cảm giác được chủ nhân hưng phấn, đi theo run rẩy lên. Liễu Lương liếc mắt nhìn hắn, biết Ngô Tiểu Nam nói chuyện cùng động tác tuy rằng có điểm nương, chính là hành vi tác phong lại rất nam nhân, liên sợ hắn xuống tay quá nặng, thương cập vô tội. "Ngươi, xuống tay nhẹ điểm, không cần thương cập vô tội." Còn có mang lên phủ sư hòa phủ, lấy ra mau chóng xử lý vết. Ngô Tiểu Nam vừa nghe, Theo liếu Lương lâu như vậy, nơi nào không biết hắn ý tứ. Lập tức liền rút kiếm đi, bất quá trở về lúc sau Ngô Tiểu Nam sắc mặt cũng không đẹp. Này đó nữ nhân liền cùng điên rồi dường như, không chịu làm hắn tới gần, không cho hắn thương tổn các nàng hài tử. Nhìn qua thần trí cũng không thanh tỉnh, Ngô Tiểu Nam còn kém điểm bị cắn một ngụm, một đầu liền chui vào phòng vệ sinh đi. Nghe nói là vì tiết kiệm linh lực, cho nên phải dùng thủy tẩy. Nay đại đại ra ngoài thần quái bộ dự kiến Bất quá ngấm lại vài thứ kia là vượt ngoại không biết tên giống loài, này đó nữ nhân có đủ loại phản ứng nhưng thật ra bình thường sự tình. Nô tiểu nam ra tới lúc sau sắc mặt vẫn là khó coi, mang theo nồng đầm ghét bỏ. 198 chương 198. Này đó nữ nhân không biết tốt xấu, một nữ nhân làm cho bọn họ lạ mặt sản, sinh ra tới một cái quái vật, đem nữ nhân cắp cắn, các nàng thế nhưng nói các nàng nguyện ý vì chính mình hài tử hiến thân. Nói tới đây, nô tiểu nam sắc mặt đặc biệt khó coi. Vậy ngươi liền mặc kệ các nàng." Một cái phù tu nói. Nô Tiểu Nam liếc mắt nhìn hắn, "Ta làm bác sĩ cho các nàng đánh gây tê, sau đó mới động tay." Nô Tiểu Nam bóp tay hoa lan, vẻ mặt bất đắc dĩ, lại tức giận biểu tình. "Các nàng, các nàng thanh tỉnh sao? Ta, ta có thể đi nhìn xem các nàng sao?" Lý Giai Tuệ bỗng nhiên chi ra nói, như vậy hội nghị theo lý thuyết Lý Giai Tuệ là không có tư cách tham dự, nhưng là tình huống của nàng tương đối đặc thù. Hiện tại cũng coi như là vì thần quái bộ công tác, vẫn là quốc gia trong biên chế nhân viên công tác. Tạm thời theo chân bọn họ cùng nhau. Lý Giai Tuệ ngày thường liền ở Côn Luân Sơn một cái chân núi bán thủy, gần lui tiếp xúc ra vào Côn Luân Sơn người. Côn Luân bốn mùa băng tuyết bao trùm, lại bởi vì này đặc thù vị trí, cùng với quốc nội mới phát khách du lịch, không ngừng có đến từ các nơi du khách hoặc là mạo hiểm người yêu thích tới du ngoạn. Mấy ngày này cũng không biết sao lại thế này, người càng ngày càng nhiều. Thần quái bộ liền cảm thấy đại khái cùng những cái đó vực ngoại tà ma có quan hệ. Dù sao chỉ cần có bất luận cái gì không đối liền tìm các loại lấy cớ đem người khấu hạ tới lại nói. Nhưng phẩm là Lý Gia Tuệ tiếp xúc người, cảm thấy hương vị quái quái, liền tính không phải tà ma, cũng là mặt khác vi phạm pháp lệnh người, tóm lại bắt được đều lạn lên đi vào. Lý Gia Tuệ lập tức liền thành so cảnh khiển còn muốn thần kỳ tồn tại. Cũng có cá lọt lưới, rốt cuộc Lý Gia Tuệ chỉ là cái mũi linh, nếu trên người hương vị không phải thực nùng rất quái lạ nàng cũng tìm không ra tới. Chỉ là mặc dù là như vậy, nàng ở thần quái bộ địa vị cũng thẳng tắp bay lên. Nghe nói ngươi cái mũi thực linh. Lưu Phong làm thần quái bộ luyện đan sư, là một cái đan sĩ, si, kỳ thật hắn lớn lên thập phần đẹp, cao lớn, tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, đặc biệt là một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn một người thời điểm, thực dễ dàng gọi người xa vào. Lưu Phong xuất thân thư hương thế ra, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, 18 tuổi năm ấy ở tổ truyền thư trung tìm được rồi đàn tu truyền thừa mới đi lên tu luyện chí lộ. Có thể nói nhập đạo thời gian có điểm vãn, nhưng là hắn lăng là dựa vào chính mình thiên tư cùng nỗ lực thành công chước cơ. Đương nhiên, thứ này thiên tư chọc người hâm mộ đấu kỵ, chính hắn cố tình còn không tự biết, hắn tăng lên tu vi chủ yếu là vì luyện đan. Nếu không phải bởi vì tu vi quá thấp mặc dù là đem các loại đan phương đều cấp nghiên cứu thấu, cũng không có khả năng đem đan dược luyện chế ra tới. Chỉ là bởi vì tiên đạo điêu tàn, lưu lại đan phương thật sự là quá ít. Chỉ có mấy chương phương thuốc cổ truyền chính là có phương thuốc cổ truyền không có linh dược cũng là ổn phí. Lý Gia Tuệ bị Lưu Phong xem đến mặt lập tức liền đỏ. "Ngươi, ngươi, kỳ thật cũng không có gì, chính là so với người bình thường muốn nhanh nhẹ một chút." Lý Gia Tuệ theo bản năng ngẩn đầu nhìn Lưu Phong liếc mắt một cái, người nam nhân này lớn lên cũng quá đẹp. Quả thực liền so trong tivi những cái đó nam minh tinh còn phải đẹp. "Không, những cái đó nam minh tinh cùng hắn so kém xa." Lý Gia Tuệ thiếu nữ tâm phành phanh phành thẳng nhảy. Lưu Phong nghe vậy, Tựa hồ có chút thất vọng, hắn sau này lui một bước, như vậy sao? Ánh mắt cũng không có rừng ở Lý Gia Tuệ trên người, Lý Gia Tuệ thấy hắn dáng vẻ này, không khỏi có chút khẩn trương, như, như thế nào? Đan sư tiền bối, xin hỏi, ngài có cái gì phân phó sao? Lý Gia Tuệ biết người này là một người luyện đan sư, là thần quái bộ đại lão, tuy nói không gặp hắn ra tay, chính là thần quái bộ các đại lao đều yêu cầu hắn luyện chế đan dược, có thể thấy được hắn ở thần quái bộ tầm quan trọng. Quan trọng nhất chính là Hắn lớn lên đặc biệt đẹp. Loại này đẹp, cùng những cái đó người nước ngoài đẹp là hoàn toàn không giống nhau. Người nước ngoài đối hoa quốc nữ nhân mà nói, chỉ là mới mẻ, có lẽ cũng cao lớn, cảnh đẹp ý vui. Nhưng là tướng mạo đặc thù không giống nhau, rất nhiều bảo thủ hoa quốc nữ nhân vẫn là càng thêm thích buồn quốc nam nhân. Đặc biệt là Lưu Phong loại này có cổ điển mỹ nam khí chất hoa quốc người, lớn lên đẹp đến không được. Lý Giải Tuệ đối hắn thật sự một chút miễn dịch lực đều không có. Không thể gặp hắn vẻ mặt thất vọng bộ dáng, vội truy vấn. Lưu Phong hẹp dài mắt vượng hơi hơi vừa nhấc, đáy mắt hình như có một tia quang mang hiện lên, vậy ngươi trừ bỏ văn nhân khí vị nhi, còn có thể nghe mặt khác sao? Thì như nói, dược liệu. Lý Gia Tuệ lập tức liền minh bạch Lưu Phong ý tứ, ta đối khí vị nhi đều tương đối mất cảm, chỉ là dược liệu, ta không có cố ý đi thử quá, có lẽ hai cây dược liệu đặt ở cùng nhau, ta có thể dựa vào khí vị nhi tìm được dược tính càng cường. Cũng có khả năng hai loại bề ngoài tương tự dược liệu đặt ở cùng nhau. Ta cũng có thể đem chúng nó phân chia ra tới. Lưu Phong trực tiếp liền lấy ra hai quả đan dược, một cổ thấm vào ruột gan mùi hương nhi chạy tới, Lý Gia Tuệ đôi mắt lập tức liền sáng. Này Hai quả đan dược nhìn qua lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhan sắc cũng không sai biệt lắm, Lý Gia Tuệ không chút do dự lựa chọn dược vị nhi càng đậm một quả. Dược vị nhi càng đậm đan dược tự nhiên là dược hiệu càng tốt. Lưu Phong đáy mắt khó nén thất vọng, Lý Gia Tuệ lập tức liền cùng đã làm sai chuyện tình giống nhau. Đan sư tiền bối, ta đã có phải hay không chọn sai. Lưu Phong trên mặt khôi phục nhất quán lệnh nhạt, kỳ thật ngươi cũng không tính sai, bất quá Cao Minh luyện đan sư sẽ đem dược liệu bên trong vô dụng bộ phận toàn bộ đều loại bỏ đi ra ngoài, đồng thời cũng sẽ đem tốt bộ phận dùng đặc thù phương pháp bảo tồn xung dưới, luyện chế thành đan. Kể từ đó, cho người ta dùng, tất có làm ít công to chi hiệu. Nếu là dược vị nhi tiết ra ngoài, liền kém cỏi. Lý giai tuệ nghe vậy, cẩn thận nghe nghe, quả nhiên, nàng phía trước lựa chọn kia cái đan dược sơ nghe khi, chỉ cảm thấy dược hương nồng đậm, cho nên nàng không chút do dự liền lựa chọn này một quả. Chính là hiện tại cẩn thận nghe, mới phát hiện này cái đan hương bốn phía đan dược khí vị nhi sơ tán, mà kia cái sơ nghe dưới không có gì khí vị nhi, tinh tế nghe lên lại là hương thơm mùi thơm ngọt, chỉ là loại này mùi hương nhi thâm trầm nội liễm, không cẩn thận nghe căn bản là nghe thấy không được. Lý Gia Tuệ đối Lưu Phong càng thêm bội phục. Ngài nói như vậy, ta phát hiện đích sắc có chút người có thể ở trình độ nhất định thượng che giấu chính mình hơi thở. Có hơi thở nồng đậm, cũng có đem chính mình hơi thở che giấu lên. Lý Gia Tuệ đôi mắt lượng lượng, cho nên phải dùng tâm đi nghe, mà không phải dùng cái mũi đi nghe. Lý Gia Tuệ bởi vì cái này lĩnh ngộ, chuẩn xác xuất liền càng cao. Ngay cả tổng bộ bên kia đều nghe nói, có một cái tiểu cô nương cái mũi thập phần lợi hại. Nhân tài như vậy, mặc dù là lần này tà ma họa ngoại xâm giải quyết, về sau cũng có thể vì quốc gia trọng dụng. Này tự nhiên chính là lời phía sau. Này đó vực ngoại tà ma năng lực đến từ huyết mạch lực lượng, nếu là huyết mạch lực lượng pha loãng, thực lực cũng liền suy yếu. Chúng nó trừ phi là bị diệt sát, nếu không là bất tử bất diệt, lúc trước bị điệu tinh người tu tiên đuổi giết, vốn dĩ cũng chỉ dư lại ba con, kéo dài hơi tản. Này ba con tà ma chạy trốn tới hải ngoại khu, trừ bỏ sơ đại cùng nhân loại hôn huyết sinh hạ ba con hậu đại ở ngoài, còn lại cơ bản là đời thứ hai phân liệt hoặc là tiếp tục cùng nhân loại hôn huyết mà đến. Cũng có một bộ phận hôn huyết đã mất đi căn nuốt huyết năng lực liên trực tiếp bị chúng nó cắn nuốt. Ngay từ đầu, chúng nó chỉ số thông minh cũng không cao, vì gia tăng chủng quần số lượng cũng từng đại lượng sinh sản, sau lại phát hiện đại lượng sinh sản lúc sau không chỉ có sẽ pha loãng bọn họ bản thân huyết mạch lực lượng, hậu đại thực lực cũng không đủ. Mặc dù là cắn nuốt huyết nục tăng trưởng một ít tu vi, cũng so ra kém sơ đại thực lực. Hơn nữa cũng chọc tới phương Tây một ít thế lực bị treo cổ một bộ phận. Bởi vậy bọn họ số lượng vẫn luôn không chế ở nhất định số lượng trong vòng chư bỏ huyết mạch cực kỳ thưa thất thông minh thân thể cũng có thể tiến vào bọn họ bên trong ở ngoài, mà khác đều làm phần ngoài lực lượng, duy trì nhân loại bộ dáng xen lẫn trong nhân loại bên trong tùy thời mà động. Sơ đại ba con tà ma bị phương Đông tu sĩ đánh sợ, hàng năm tránh ở phương Tây hang ổ bên trong. Dần dần, những cái đó cao chỉ số thông minh huyết mạch loãng hậu đại liền phát hiện, phương Đông người tu tiên, bọn họ thiên địch tựa hồ cũng tuyệt tích. Cái này phát hiện làm ba con sơ đại huyết ma thập phần hưng phấn. Bọn họ càng thêm thích người khác gọi bọn hắn huyết ma. Chỉ là những cái đó Phương Đông tu sĩ quản bọn họ gọi là vực ngoại tà ma, chúng nó cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chúng nó thật là đến từ mênh mông vũ trụ, có thuộc về chúng nó tinh cầu. Kia thật là một đoạn không thế nào tốt đẹp ký ức, ở chính mình trên tinh cầu, huyết thực đều diệt sạch, đói đều phải chết đói. Ngay từ đầu bọn họ căn bản là không dám tiến vào phương Đông này khối thần bí mà cổ xưa thổ địa, nhưng sau lại, bọn họ những cái đó huyết mạch thưa thất hậu đại nói cho bọn họ Phương Đông tu sĩ tựa hồ cũng tuyệt tích, bởi vậy huyết ma lục tục tìm người đến Phương Đông đã tới. Chỉ là Phương Đông này khối đại địa trước nay đều là thần bí mà cương đại. Bọn họ hậu đại lại đây, cơ bản đều chết ở Phương Đông. Lúc này đây nếu không phải xác định địa mạch vị trí còn có Phương Đông người tu tiên thật là thực lực không bằng từ trước, bọn họ cũng không dám như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên dám lại đây chịu chết. Chỉ cần hủy hoại này địa mạch, chúng nó có thể chịu hoán vũ trụ chỗ sâu trong đồng bạn lại đây. Chiếm lĩnh cái này tinh cầu, chỉ là mạnh mẽ triệu hoán đại rơi quá lớn, chỉ có đem nơi này địa mạch hủy diệt, phương đông tu sĩ bất diệt tuyệt, chúng nó liền vô pháp an tâm nuốt huyết thực tăng cường thực lực triệu hoán đồng loại. Sơ đại huyết ma chỉ số thông minh không cao, nhưng là nhiều năm thâm cư thiện xuất cũng làm chúng nó dưỡng thành tự hỏi thói quen, nghe trong tộc chí giả nói, chúng nó đối với kia chí giả liếm liếm thị huyết môi. Trí giả trên người thuộc về nhân loại huyết mạch thật hương á hận không thể lập tức liền đem hắn cắp nuốt. Chí giả một thân thẳng áo bạch tô Thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, giống một cái thời trung cổ quý tộc đối mặt một đám quái vật, hắn đáy mắt chút nào không thấy hoảng loạn. Bởi vì hắn trong cơ thể cũng thường xuyên có ức chế không được thị huyết xúc động. Hắn biết bọn họ đồng loại, chỉ cần trên người hắn kia một tia huyết ma huyết mạch không loại bỏ, này đó huyết ma lão tổ nhóm liền sẽ không đối chính mình nói chuyện. Ta thân ái tổ tiên nhóm, chúng ta thời đại liền phải tiến đến. Hắn khẽ mở huyết hồng ngôi, đáy mắt lả tàng không được ra tâm. Cho dù là đầu chiến tan tác, Bọn họ cũng không thay đổi sơ tâm, bọn họ tìm địa mạch tìm như vậy nhiều năm. Do bất mỗ thân thật là thời trung cổ một người quý tộc nữ tử, cao quý, ưu nhã, mỹ lệ, đa tình. Phu thân hắn còn lại là một người cũng không phải thập phần xuất sắc nhị đại huyết ma. Nay huyết ma biến ảo trở thành hắn mẫu thân ái nhân bộ dáng mới được đến nàng. Huyết ma huyết mạch thập phần dã man cường hãn, phàm là bị bọn họ dính quá thân nữ nhân liền tuyệt đối sẽ hoài thượng bọn họ con đụ. Mà hắn mỗ thân là hắn đệ nhất đốn mỹ thực. Chương 199 Chương 199. Thường qua huyết thực mỹ vị lúc sau, loại này hương vị liền sẽ bị hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, rốt cuộc quên không được. Do bất biết chính mình là huyết ma hậu duệ, bọn họ thị huyết, hơn nữa có được so thường nhân càng thêm xa xưa thọ mệnh. Thường nhân nhiều nhất trăm năm, mà hắn loại này tam đại huyết ma, ít nhất có ngàn năm thọ mệnh, từ giữa thế kỷ một vài nhị bắt năm hắn sinh ra đến bây giờ 1993 năm, hắn đã hơn 700 tuổi. Chính là bề ngoài nhìn qua Hắn vẫn như cũng là một cái ba 340 tuổi, thành tục, tuấn mỹ nam nhân. Nhưng là liền cùng Sơ Đại nhị đại huyết ma chướng mắt bọn họ này đó hôn huyết giống nhau, làm trí giả, hắn nội tâm cũng chướng mắt này đó dã man huyết ma. Hai bên các hỏi tâm tư, nhưng là liền trước mắt mà nói, bọn họ mục tiêu kinh người nhất trí. Đó chính là phá hư cái này tinh cầu địa mạch, đem cái này tinh cầu hoàn toàn biến thành bọn họ địa phương. Đương Tử Sơ Đại huyết ma nơi đó biết bọn họ nguyên bản tinh cầu tình huống lúc sau, do bất thực may mắn chính mình sinh ra. Sơ đại huyết ma đều là không đầu góc chỉ biết làm bừa đồ vật, nguyên bản cái kia nơi nơi đều là huyết ma tinh cầu nguyên bản cũng không phải bọn họ tinh cầu, cũng là bọn họ đoạt lấy. Chỉ là đám kiên ngốc tử đem cái kia tinh cầu sinh linh đều cấp lướt, do bất quả thực không biết nói cái gì hảo, bởi vậy hắn đưa ra nuôi dưỡng như vậy một cái ý tưởng. Muốn đem toàn bộ địau tinh biến thành bọn họ một cái huyết thực nuôi dưỡng tinh cầu. Không thể đem nhân loại loại này hương vị tươi ngon tồn tại hoàn toàn ăn sạch, muốn lưu loại Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ lâu giải sinh tồn xuống dưới. Do bất cái này kiến nghị cũng không có hoàn toàn được đến tán đồng. Huyết ma hành trình là biển sao trời mêng mông, cái này tinh cầu hoàn thành, có thể đi khác tinh cầu đi, bọn họ muốn chiếm linh toàn bộ vũ trụ. Cơ nào vĩ đại lý tưởng, bao lớn hành động vĩ đại a? Sau đó đâu? Chờ toàn bộ vũ trụ sinh linh đều diệt sạch, bọn họ huyết ma là có thể sinh tồn đi xuống sao? Đối với sơ đại huyết ma chỉ số thông minh Do bất cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chính là thực lực không đủ, hắn phải nghĩ biện pháp chu toàn. Lý Giai Tuệ được đến Liễu Lương cho phép liền đi xem những cái đó nước công cùng Hà Văn Quyên cùng nhau, đồng thời còn có thần quái bộ một người phù tu cùng đi. Trước mắt Lý Giai Tuệ tác dụng thập phần thật lớn, nàng không thể ra cái gì sai lầm, kết quả liền bởi vì có một người phù tu làm bạn, làm Lý Giai Tuệ cùng Hà Văn Quyên đại khí cũng không dám xuyến một nguồn. Bất quá chờ nhìn đến những cái đó nữ công bên trong đích sắc có bọn họ ngày thường quan hệ tương đối người tốt thời điểm, hai cái tiểu cô nương vẫn là nhịn không được đỏ đôi mắt. Lúc này, này đó nữ công một đám sắc mặt trắng bệnh, huyết ma huyết mạch thập phần cường hãn, trên cơ bản dưỡng dựng dục một cái hậu đại chính là lấy một nữ nhân thân thể làm thức ăn chăn nuôi. Hoài thượng đồng thời, Tử cung hài tử liền chính là lấy không giống tầm thường tốc độ hấp thu cơ thể mẹ dinh dưỡng. Bởi vậy các nàng trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh ở ngoài, một đám gầy cả xương. Mặc dù là cái kia Hà Văn Quyên luôn luôn nhìn không thuận mắt nữ công, nguyên bản nàng có một trường tiểu xảo mặt trái xoan, lớn lên thập phần thanh tú xinh đẹp. Nhưng trước mắt, nàng bộ dáng quả thực khiến cho người không nỡ nhìn thẳng, một chương nguyên bản no đủ tú khí mặt trái xoan hiện tại khô quắt chỉ có một trường da dán ở trên xương quất mặt, hốc mắt hãm sâu đi vào. Nếu không phải phía trước liền nhận thức, hơn nữa Hà Văn Quyên xem nàng không vừa mắt thật lâu, phòng trừng đều không thể đem nàng cùng phía trước bộ dáng trùng hợp lên. Trước mắt nhìn nàng dáng vẻ này, Mặc dù là Hà Văn Quyên vẫn luôn xem nàng không vừa mắt, lúc này cũng nói không nên lời nửa câu khắc nghiệt nói tới. "Nàng, các nàng còn có thể sống sót sao?" Hà Văn Quyên nhịn không được hỏi một câu, cái kia phủ tu nhìn thoáng qua bên trong nữ công, này đó nữ công một đám đôi mắt nhắm chặt, ngẫu nhiên có mấy cái phát ra vài tiếng thống khổ lị non. Thanh âm thập phần mỏng manh, nhưng là bởi vì người nhiều, cho nên mơ hồ có thể nghe được thanh âm. Này đó thanh âm làm Hà Văn Quyên cùng Lý Gia Tuệ sắc mặt đều không đẹp lên. Cái kia phù tu cũng không nói gì, hai cái tiểu cô nương đại khái liền minh bạch, này đều bị thai họa thành cái dạng này, khẳng định là không mấy ngày đường sống. Rõ ràng các nàng cùng các nàng giống nhau, đại đa số đều là như hoa tuổi tác. Cái này niên đại hoa quốc các cô nương, đại đa số đều là tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài làm công, chờ tuổi tới rồi liền về nhà gả chồng sinh hài tử. Quan niệm như thế, chính là các nàng như hoa tuổi tác, ai biết liền chết ở nơi này, cả đời cũng tới rồi đầu. Hà Văn Quyên không nhịn xuống, Lập tức liền khóc lên, khóc này đó nhân viên tạp vụ nhóm, cũng khóc nhưng cái đó đã bị ăn luôn nam nhân viên tạp vụ. Nam công nhân cùng nữ công người là không giống nhau, nữ công người tuổi nghề tương đối đoạn, trên cơ bản chính là lợi dụng một đoạn thời gian rất ngắn ra tới làm công kiếm tiền, mà nam công nhân lại là trong nhà trụ cột. Các nàng chứng kiến chính là một người đã chết, chính là ai có thể biết bọn họ từng người sau lưng lại liên lụy bao nhiêu người vận mệnh. Khả năng nhà bọn họ có 7, 8 chục tuổi lão mẫu thân, ngày đêm chờ đợi trượng phu về nhà thế tử. Còn có gào khóc đòi ăn hại tử. Bọn họ này vừa chết, trong nhà chờ bọn họ gửi tiền đi người còn không biết làm sao bây giờ. Phu Tu đứng ở hai cái tiểu cô nương phía sau, hắn cũng không có như vậy đa sầu đa cảm, rốt cuộc cùng này đó nữ công đều không nhận biết. Liền nghe hai cái tiểu cô nương thút tha thút thít nước nở, hắn như mày, lại cũng chưa nói cái gì. Bởi vì biết này hai cái tiểu cô nương cùng này đó nữ công là nhận thức. Nếu không phải Lý Gia Tuệ đặc thù bản lĩnh, Nói không chừng trước mắt các nàng cũng sẽ là các nàng bên trong một viên. Lúc này nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại những cái đó ngày xưa nhân viên tạp vụ, Hà Văn Quyên có một loại khắp cả người phát lệnh cảm giác. Cái kia ngoại quốc xí nghiệp ra chuyện như vậy, đã bị niềm phong, những cái đó bị ăn luôn công nhân từng nhà đều có bồi thường kim. Này đó nữ công tuy rằng còn sống, chính là cũng sống không lâu. Cùng với làm cho bọn họ về nhà đi, đem chuyện như vậy nói ra đi khiến cho đại chúng kinh hoàng, chi bằng đem các nàng lưu lại nơi này. Ít nhất nơi này ăn uống không lo, cũng làm đã qua đời công nhân xử lý. Với lúc này đó công nhân nhóm thật là đi theo cùng nhau tới rồi Côn Luân Sơn, Côn Luân từ trước đến nay là một cái thần bí địa phương, liền nói đã xảy ra tuy lở, xưởng dược công nhân không có một cái tồn tại trở về, cũng coi như là có một cái lý do. Đến lúc này, quốc gia suy xét khẳng định là đại cục, mà không phải cá nhân tư tình. Chẳng sợ bọn họ thập phần rõ ràng, này đó nữ công trước khi chết, khẳng định tưởng cùng người trong nhà đã ở bên nhau. Chính là bọn họ cái này, tình huống hẳn là cùng người nhà nói như thế nào. Vì cái gì dưỡng hảo hảo cô nương nhi tử, đi ra ngoài làm công trở về liền thành dáng vẻ này. Quốc gia muốn suy xét quốc gia ổn định, cùng với trấn an dân chúng. Liền không thể làm những người này trở về. Lý Giai Tuệ cùng Hà Văn Quyên trở về lúc sau, hai cái tiểu cô nương đều bị bệnh, trước sau sốt cao, bất quá sốt cao lúc sau, Lý Giai Tuệ cái mũi trở nên càng linh, Hà Văn Quyên nhưng thật ra còn rất bình thường, vì thế nàng còn mất mát thời gian rất lâu. Bất quá Hà Văn Quyên cũng không phải cái loại này, lòng dạ hẹp hỏi người, sẽ không bởi vì chính mình không có bạn tốt có bản lĩnh liền đấu kỵ linh tinh. Nàng này phân tâm tính cũng coi như là khó được, vừa lúc thần quái bộ phòng hồ sơ luôn là lộn xộn, liền cái Hà Văn Quyên an bài một cái chính thức văn viên, cũng coi như là phủng thượng chén vàng. Làm xưởng dược duy nhị người sống sót, hai người phía trước ở xưởng dược công tác trải qua trực tiếp đều bị mạt sạch sẽ. Nhân viên tạp vụ nhóm cũng chưa, nhà này xưởng lại bởi vì lần này đại sự kiện bị điều tra. Kia nước ngoài người đầu tư mắt thấy ra như vậy đại sự tình, cũng từ bỏ này tòa sưởng. Thậm chí, thần quái bộ người hoài nghi, này xưởng nguyên bản chính là một cái nguy trang, chính là những cái đó vực ngoại tà ma dùng để che giấu thân phận. Bọn họ thế nhưng còn tưởng lấy này tới đạt được hoa quốc người thân phận. Nếu bị bọn họ thành công, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia mấy trăm danh công nhân đến từ ngũ hồ tứ hải, mỗi lẻn vào một cái vực ngoại tà ma, liền sẽ tính phóng xạ ảnh hưởng toàn bộ thôn người. Căn cứ bọn họ phỏng đoán, Này đó tà ma cùng nhân loại kết hợp sinh ra tới hậu đại thực lực không cường, chính là mặc dù là thực lực thượng nhược, kia cũng không hề là nhân loại bình thường. Nếu những cái đó tà ma phát dở đem hoa quốc người đều biến thành bọn họ đồng loại, này sẽ là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Cũng may mắn có Lý Giai Tuệ tồn tại, ở Liễu Lương xem ra, nàng thông minh có thiên phú, duy nhất tiếc nuối chính là không có tu luyện từ trước. Bất quá này không ngại ngại Liễu Lương trọng dụng Lý Giai Tuệ. Hiện tại Lý Giai Tuệ càng là trực tiếp bị ngoại phái đến cảng sân bay này, đó quan trọng địa phương. Cũng may thập niên 90, này đó địa phương cũng không phải rất nhiều, hơn nữa các thập phần nghiêm khắc, quốc nội người ra biển kỳ thật cũng không nhiều, càng nhiều vẫn là bởi vì Hoa Quốc mở ra, mà tiến cử tới nước ngoài người cùng với tài chính. Bởi vậy Lý Giai Tuệ công tắc liền trở nên thập phần quan trọng. Lý Giai Tuệ giống như là có được vô cùng vô tận tinh lực giống nhau, hẳn không thể một người bẻ thành 16 cánh nhi tới dùng. Nếu ta cũng giống ngược ngoại, ta ma giống nhau có thể phân thân thì tốt rồi." Nàng như vậy vừa nói, nhưng đem Hà Văn Quyên cấp sợ hãi, liền biết nói bậy, "Ngươi nếu là biến thành kia quỷ đồ vật, ngươi còn có thể cho chúng ta quốc gia công tác sao?" Lý Gia Tuệ tự biết nói lỡ, lại cảm thấy Hà Văn Quyên hiện tại thay đổi rất nhiều. "Văn Quyên tỷ, ngươi hiện tại thế nào?" Hà Văn Quyên mặt đỏ vài phần, nàng cấp trong nhà gọi điện thoại nói chính mình tìm được rồi công tác sự tình, hơn nữa mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền. Người trong nhà chỉ cần thu được tiền thì tốt rồi, nửa điểm đều không có hỏi nàng được không ý tứ. Nhưng thật ra nhận được nàng điện thoại, Lý Gia Tuệ cha mẹ cùng mãi mãi ở bên cạnh nhân tiện liền hỏi nàng Lý Gia Tuệ sự tình. Ta khá tốt, quản lý cơ sở dữ liệu còn có thể thuận tiện niệm thư đâu, ta chuẩn bị tiếp tục niệm thư đào tạo sâu. Lý Gia Tuệ ánh mắt sáng lên, kia khá tốt. Kỳ thật Văn Uyên tỷ, ta cảm thấy ngươi rất có kiên nhẫn, nói không chừng về sau có thể thi đầu tiến sĩ đâu." Hà Văn Uyên mặt lập tức liền đỏ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền sẽ rêu giễu ta. Nàng dừng một chút, nhưng thật ra ngươi, ngươi đâu? Đúng rồi, ta lần này gọi điện thoại về nhà, ngươi mãi còn hỏi ngươi đâu, ta nói ngươi cùng ta cùng nhau, cũng quá rất khá. Lý Gia Tuệ một phách đầu, trong khoảng thời gian này vội đến cùng con quay dường như, liền đem cấp trong nhà gọi điện thoại sự tình cấp đã quên. Thiên nhưng thật ra mỗi tháng đều sẽ hối một bút trở về, cũng không biết ba mẹ thu được không có. Hà Văn Quyên vừa thấy nàng liền biết nàng vội đến đã quên. Tuy rằng thực hâm mộ Lý Gia Tuệ mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài chạy, nhưng là Hà Văn Quyên cũng biết, đi ra ngoài chạy là rất mệt. Hơn nữa mỗi người thiên phú không giống nhau. Nàng so không được Lý Gia Tuệ, nhưng là chỉ cần nỗ lực, nàng cũng có thể sống ra không giống nhau chính mình. Bởi vậy không có gì hảo tự ti. Không quan hệ, kia trong chốc lát cấp trong nhà gọi điện thoại đi. Chương 200 chương 200. Lý Gia Tuệ gật gật đầu, tỉ muội hai người thật vất vả tụ ở bên nhau, liền có nói không xong nói. Bất quá Lý Gia Tuệ hiện tại hoàn toàn liền cùng trước kia không giống nhau, này hơn một tháng rèn luyện, Lý Gia Tuệ kiến thức tới rồi đủ loại người. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, chính là ở bộ môn bên trong bị người tin nhiệm, hơn nữa ngay từ đầu thật là có người đối thân phận của nàng cùng năng lực đưa ra nghi ngờ, chính là Hậu Kỳ vả mặt làm Lý Gia Tuệ nháy mắt sáng. Chỉ cần là bị nàng bắt được tới người, liền tính không phải tà ma, kia cũng tuyệt đối có vấn đề. Đặc biệt là vùng duyên hải phát đạt khu vực, thừa dịp trong khoảng thời gian này thời cơ rất tốt. Càng ngày càng nhiều người gom lại cùng nhau, tìm kiếm phát tài cơ hội. Có người đi chính đạo, tự nhiên có người đi tả ma ngoại đạo. Phạm là có điểm manh mối, Lý Gia Tuệ đều sẽ không bỏ qua. Mãi, ta kha tốt, ngài không cần lo lắng, ta cùng Văn quên tỷ còn ở bên nhau đâu." "Đây chính là chén vàng đâu?" "Ngài, ngài không biết, ta cùng Văn Quyên tỷ." Lý Gia Tuệ ý bảo Hà Văn Quyên, Hà Văn Quyên hơi hơi như mày, lại vẫn là gật gật đầu, Lý Gia Tuệ liền nói, "Chúng ta hiện tại đều là quốc gia hộ khẩu." Bên kia Lý Lao Thái mắt không hoa nhị không điếc, vừa nghe liền kinh trử, vừa định hỏi sao hồi sự, liền nghe nàng cháu gái nhi nói: "Mãi, chuyện này ngại nhưng đừng đi ra ngoài nói bậy." Lý Lao Thái vội không thấp đáp ứng rồi, chính mình sủng ai cháu gái nhi có tiền đồ, Lao Thái thái đôi mắt trực tiếp liền mị thành một cái phụng. "Hảo, hảo, mãi gì đều không nói." Trong thôn liền một đài điện thoại, ở trong thôn quẩy bán quả vặt, liền có mặt khác Lao Thái thái vây ở một chỗ, trêu ghẹo Lý Lao Thái chuyện gì không nói, Lý Lao Thái đem miệng ngậm nhép chính là không nói bộ dáng, dẫn tới đại gia lại trêu ghẹo hai câu. Thấy người ta thật là không muốn nhiều lời bộ dáng, mọi người lúc này mới không hỏi nhiều, trong lòng lại nói thầm, có chuyện gì khó mà nói, này trong thôn có người qua đến hảo, cũng có người quá đến không tốt. Từ xưa đến nay, một cái trong thôn thôn dân đối ngoại đều là ông đoàn, nếu có người ở bên ngoài phát tích, không thiếu được muốn mang theo trong thôn hương thân cùng nhau phát tải. Thấy Lý Lao Thái che lại không nói, liền có người nói nói mát. Lý gia Thẩm Nhi Có gì không thể nói, ta xem không bằng nói ra mọi người cái ra cái chủ ý." Lý Lao Thái vừa nghe, sắc mặt liền trầm một chút, bất quá nàng sống đến cái này số tuổi, nơi nào không biết những người này trong lòng ý tưởng. Nhà mình còn ở trong thôn ở, cũng không hảo cùng các nàng đem quan hệ cấp làm không hảo. Liên cười cười, có gì không thể nói, bất quá là tiểu hài tử ra mặt mỏng, vừa rồi không gọi điện thoại, sợ nàng ngượng ngùng, nhà ta gia tuệ nói trong nhà không cần cho nàng tương xem nhân gia. Nói là trong xưởng một cái trưởng đôi cấp giới thiệu một người, người nọ vẫn là quốc gia hộ khẩu đâu. Chén vàng. Gì? Có chuyện tốt như vậy? Có nhân tâm tư liền càng thêm linh hoạt, rốt cuộc nhà ai không cái chưa lập gia đình cô nương đâu, liền tính nhà mình không có, chú em anh chồng hoặc là nhà mẹ đẻ huynh muội ra cũng có a. Bởi vậy sôi nổi rũi dài cổ nói, ai ra, kia cảm tình hảo a, giai tuệ là ở cái gì trong xưởng a? Kia trong xưởng thật như vậy hảo? Kẻ trưởng bối trong nhà còn có hay không mặt khác chưa lập gia đình nam thanh niên a? Này đi đổ đã thực rõ ràng, kia trưởng bối thực thích nhà của chúng ta giai tuệ, cũng là trùng hợp. Sao có thể có như vậy thật nhiều thanh niên nha, nhà ta giai tuệ cũng là gặp gỡ, còn không có đáp ứng đâu, này không mới vừa gặp mặt, nói nhân ra nhà trai người khá tốt, chính là về sau nếu gả qua đi rời nhà xa điểm. Lời này mới vừa nói ra, hơn phân nửa đánh lui trong lớn. Là nha Nhà mình có khuê nữ nhi ai vui khuê nữ nhi xa gà a. Nhà mẹ đẻ ở một cái thôn còn có chăm sóc không tốt đâu. Càng đừng nói là xa gà cho. Nhà ai khuê nữ nhi không phải nương trong bụng rơi xuống thịt. Lúc trước, một ít không đau lòng khuê nữ nhi nhân ra tự nhiên ngoại trừ. Nói trở về, nhà các người giai tuệ lần này tìm chính là gì công tác? Gì sừng a? Ở đâu đâu? Ở hiến Kinh đâu? Yên Kinh a. Đừng lại cùng lần trước Hà ra giống nhau có người rộ nước lã. Bị lý Lao Thái hung hăng xẻo liếc mắt một cái, nói lên "Hà Cúc Hương chuyện này nhi?" Lý Lao Thái trong lòng liền cảm kích Du lão thái đại nghĩa dị thân. Bất quá nói đại nghĩa dị thân, tựa hồ cũng coi như không thượng. Hà Cúc Hương cùng Du Quốc Cường đã ly hôn, Du ra nhớ các cô nương thanh danh, không đem chuyện này trương dương đi ra ngoài. Hiện giờ những cái đó trong nhà có tâm, đều đã đem cô nương mang về tới. Không trở về lúc này cũng nói thầm thượng, liền tính là đi làm không sạch sẽ sự tình, theo lý thuyết cũng có thể hối tiền trở về a. Chính là này đều qua đi đã hơn một năm, nửa phần tiền không thấy được. Bất quá bọn họ lại không thể tìm Du ra nói chuyện, mà Hà ra, sớm nửa năm trước liền dọn đi rồi. Thật sự là chịu không nổi. Kỳ thật mọi người đều biết, chuyện này cùng Hà ra không quan hệ, chính là người chính là một loại dễ dàng giận chó đánh mèo độc vật. Hà Cúc Hương cùng Du Quốc Cường ly hôn, không hề là lao Du ra người, nàng làm ra chuyện như vậy, nàng huynh đệ tỉ muội trên mặt tự nhiên không ánh sáng. Các Hương thân tìm không thấy Hà Cúc Hương liền đem khí giải tới rồi Hà ra nhân thân thượng. Hà ra người chịu không nổi nải khí, tự nhiên liền cử ra dọn đi rồi. Người nọ bị Lý Lao Thái hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc mới phát hiện chính mình nói toan lời nói, liền có chút ngượng ngùng. Lý Lao Thái xoay người liền đi rồi, dưới chân liền cùng mang theo phong giống nhau. Cân nhắc liền cảm thấy chuyện này còn phải đi theo Du Lao Thái tán gấu tán gấu, dù sao cùng đồng sơn thôn cũng bất quá là vài bước lộ sự tình. Lý Lao Thái tới sự tình trong nhà. Du lão thái đang ở trong nhà uy heo đâu, thấy Lý Lao Thái lại đây, cũng không ngừng tay, liền thấy Lý Lao Thái trong tay để ra trứng gà còn nhà mình loại quả nho. Lữ tỷ tỷ, ngươi uy heo đâu? Du lão thái uy heo, lúc này mới đem thức ăn chăn nuôi thùng cấp thả xuống dưới, lại dùng hồ lô gáo hướng lưu nước bên trong múc nước giặt sạch tay, khởi xuống tập rể, đem quả nho tiếp nhận đi, trứng gà lại không tiếp. Ta nhà mình cũng dưỡng gà, làm gì còn lấy thứ này. Lý Lao Thái biết Du lão thái người này thật thành Nói không cần đó chính là thật sự không cần, nửa điểm đều không giả, cũng không có cùng nàng khách khí. Xem ngươi này vẻ mặt hỉ khí dương dương, sao? Ngươi Mấy ngày hôm trước còn nói giai tuệ hướng ra gửi rất nhiều lần tiền, hôm nay tới là kia hải tử gọi điện thoại đã trở lại. Lý Lao Thái ánh mắt sáng lên, đối du Lao Thái giơ ngón tay cái lên. Cũng không phải là sao? Kia hải tử về nhà gọi điện thoại. Nói nàng liền thở dài một hơi, lúc trước nếu không phải ngươi cùng du khê kia hải tử Nhà của chúng ta giai tuệ còn không chừng như thế nào đâu. Du Lão Thái nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, đây đều là giai tuệ mệnh hảo. Chúng ta cũng bất quá là tẫn nhân sự mà thôi. Lão muội ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Du Lão Thái càng là như vậy thái độ, Lý Lão Thái liền càng thích Du Lão Thái, tổng cảm thấy nàng cùng mặt khác Lão Thái thái không giống nhau. Nàng đem Lý giai tuệ ở trong điện thoại mặt cùng nàng nói sự tình cùng Du Lão Thái nói một chút. Lão Thái thái cũng là người, yêu cầu cùng người nói hết. Nhân tiện điểm khoe ra tâm lý, Lý Giai Tuệ ở trong điện thoại mặt nói nàng hiện tại ở vì quốc gia công tác, phùng thượng chến vàng. Lao Thái Thái nói, một đôi mắt liền mị lên, cả khuôn mặt đều nhăn thành hài đảo. Bởi vì Du lão thái xem như cứu Lý Gia Tuệ một lần, bởi vậy Lý Lao Thái đối nàng thập phần tín nhiệm, thường xuyên qua lại, hai cái Lao Thái Thái trong khoảng thời gian này thường thường ngồi ở cùng nhau tán gấu. Rốt cuộc bọn họ hai cái thôn ly đến không xa. Du lão thái kỳ thật có thể lý giải chỉ là nàng cháu gái nhi trong ngộng cùng tiên nhân học pháp, nàng cháu gái nhi sẽ phi nàng nói cái gì? Cũng là nàng cũng đủ trầm ổn, trong khoảng thời gian này Hàn Lao Thái tới thiếu, bởi vì Hàn Mai Mai tình huống không tốt lắm, hiện tại thân thể suy yếu trước thang lầu đều phải đại thở dốc. Trung chuyên đều bỏ học, sau lưng không thiếu được bị người nghị luận, nói một cái cô nưng gia, không thể niệm thư, tìm không thấy gì hảo công tác. Bất quá gặp qua Hàn Mai Mai đều cảm thấy, đừng nói là công tác, Hàn Mai Mai có thể có người muốn liền không tội. Thời buổi này cưới vợ số ít là lưỡng tình tương duyệt chính mình nói đến tới, đại đa số vẫn là người quen thân thích giới thiệu, cưới vợ rất nhiều đều là vì hậu đại. Liền Hàn Mai Mai cái dạng này, ai có thể bảo đảm nàng có thể bình an sinh sản. Đừng đến lúc đó hài tử sinh không xuống dưới đem mệnh cấp đắc thượng, hai nhà đều kết thành thủ. Bất quá cũng may Hàn Mai Mai tuổi còn nhỏ, Hàn ra nhưng thật ra cũng không nóng nảy. Chỉ là rốt cuộc Hàn lao thái cũng đi theo tiểu tụy không ít, ngay cả xuyến môn cũng ít. Mẹ, chúng ta đã trở lại Lý Lão Thái mới vừa đi, Du Lão Thái liền nhìn đến Chu Tú Lan đã trở lại, dù Lão Thái vừa thấy đến nàng liền vội đã đi tới, câu đầu tiên chính là: "Dòng suối nhỏ về nhà không có." Chu Tú Lan sắc mặt hơi hơi trắng bạch, "Còn không có đâu, này đều nửa năm đi qua, trường học lại tới thúc dục một lần. Đại khái là tưởng dòng suối nhỏ trở về tham gia cuối kỳ khảo thí đâu." Dù Khê rời đi thời điểm vẫn là mới vừa nghỉ hè, trước mắt lại vào đông, cũng không phải là nửa năm sau chỉ là Du Khê một chút động tính đều không có, cũng chưa cho trong nhà gọi điện thoại. Làm người trong nhà, Chu Tú Lan cùng Du lão thái đều thập phần xuất ruột, Vương thải cầm cùng Lăng tiểu quân đều hỏi vài biến. Lăng tiểu quân nhi tử đã bị bố tập nói, có đôi khi Chu Tú Lan nhìn đến hắn đều sẽ xuất thần. Người cũng an an tâm, Du Khê kia hài tử có chừng mực, khẳng định là có chuyện gì trì hoãn. Du lão an uổi nói, nàng trong lòng lo lắng nửa điểm đều không thể so Chu Tú Lan thiếu. Chỉ là làm trường bối. Nàng là trong nhà người tâm Phúc. Nàng Liên cảm thấy, chủ yếu là Chu Tú Lan ba cái hải tử đều không ở bên người, cho nên mới sẽ như vậy đi. Chờ tới rồi chính mình tuổi này cũng thành thói quen. Mấy năm nay, từ bọn nhỏ đều từng người đến trong thành thị phát triển sự nghiệp về sau, tuy nói ngẫu nhiên trở về, nhưng là Du Lao Thái đều làm cho bọn họ không cần hai bên chạy. An tâm phấn đấu, mà Du Phương Phương thường xuyên mang Du Vi Vi cùng Du Tuấn Kiệt về nhà tới xem nàng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, hai tử lớn liền cùng chim ưng con trưởng thành giống nhau, Sớm hay muộn muốn buông tay. Phương diện này, dù lão thái có kinh nghiệm, bất quá nhìn tức phụ nhi vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, dù lão thái có chút đau lòng, lần này tới liền ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đừng đi trở về. Bồi bồi mẹ, a. Chu Tú Lan nghĩ nghĩ, cũng liền mỏi mệt ưng. Ngày hôm sau lại đi một hồi nhà mẹ đẻ, nghe nói Chu Ngọc Liên trưởng phu la bay lượn mất tích. Chu Ngọc Liên khóc sướt mướt, hơn 2 tuổi nhi tử đều mặc kệ. Toàn rượi chương ái tiên cái này làm bà ngoại hống, Chu Kim Hổ huynh đệ mấy cái ở nhà thật sự là ở không nổi nữa, lục tục mang theo tức phụ nhi ra cửa làm công đi, hai tử đều ném trong nhà làm chương ái tiên mang. Chương ái tiên hống cái này, cái tiếc khóc, hống cái kia, cái này khóc, quả thực liền loạn thành một nồi cháo, Chu Tú Lan bị bọn nhỏ khóc đến sọ náo càng đau. Nàng nhị ca một nhà mấy năm nay cũng lục tục đi ra ngoài, không hồi trong thôn tới trụ, thi đậu đại học chuyên khoa Chu Minh lợi niệm thư đi. Nhị ca hai vợ chồng cũng đi thành phố đi. Chương 201, chương 201. Chất nữ Nhi Chu Ngọc Trúc mấy năm nay tích cóp không ít tiền. Hơn nữa nhị ca hai vợ chồng tích tụ khai một nhà tiểu điếm, chuyên môn cho người ta làm gia cụ, cũng có rất nhiều đánh tốt gia cụ. Bởi vậy trở về liền càng thiếu. Đương nhiên, Chu lão ra tử hai vợ chồng càng là cả ngày không thấy người, cũng không biết đi nơi nào, Chu Tú Lan dù cho là biết đến tuột cùng sao lại thế này, nàng cũng không dám nói giúp đỡ Trương Ái Tiên trấn an mấy cái hài tử, trong phòng cuối cùng là an tĩnh. Trương Ái Tiên đã sớm không có trước kia kia phó hở hững bộ dáng, thấy Chu Tú Lan, trên mặt đều mang theo vài phần lấy lòng cùng chua sót. Tú Lan a, ngươi đã trở lại, ngươi xem tẩu tử cũng không gì hảo chiêu đãi ngươi, trong nhà lộn xộn, làm ngươi chê cười. Đại ca ngươi này còn không có trở về đâu, ngươi, nếu không ngươi giúp ta nhìn mấy cái hài tử, ta đi nấu cơm, thật vất vả trở về một lần, ở nhà ăn cơm chưa lại đi đi. Này hơn nửa năm thời gian, lang lạp kêu nguyên bản tâm cao khí ngạo chương ái tiên cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính mình thân tổ tử, Chu Tú Lan là hiểu biết. Chương Ái Tiên nguyên bản liền không phải một cái đại khí người, có lẽ cũng là vì nàng đại ca ở trong thôn rữa vào lao ra tử một chút hy vọng, đương cái tiểu quan, nàng đại tẩu cũng đi theo Jun lên lên. Bất quá Chu Tú Lan nhưng thật ra không thèm để ý này đó, người khác cái gì tính tình không phải nàng có thể không chế, chỉ là không mừng lại không nghĩ lao thái thái khó xử, cho nên Chu Tú Lan về nhà mẹ đẻ cũng không nhiều. Trước kia nhiều nhất cũng là một cái tuần qua lại một chuyến, ăn cái cơm chưa liền đi rồi, càng đừng nói hiện tại du ra một nhà đều không ở nhà, trụ tới rồi thành phố đi. Ba mẹ đều không ở nhà, cũng không biết chạy đi đâu, Chu Tú Lan nếu không phải ngẫu nhiên nhớ tới, cũng không thấy đến có thể hồi một lần nhà mẹ đẻ. Ai biết nguyên bản náo nhiệt nhà mẹ đẻ tiểu viện, thế nhưng lộ ra vài phần suy sút chi thế. Nàng chậm rãi thở dài một hơi. Ở nàng tẩu tử mong đợi ánh mắt dưới gật gật đầu. Lại từ chính mình mang một bao kẹo bên trong chảo ra một tiểu đem, đưa cho chính mình này đó chất tôn, cháu gai nhỏ. Bọn nhỏ vừa thấy đến đường, liền lập tức ngoan ngoãn vây quanh lại đây, so với phía trước truy gà đuổi đi cẩu rượu rít nhìn qua muốn ngoan ngoãn nhiều. Chu Tú Lan không hài tử tại bên người, mấy ngày này quá đến không tính quá hảo, cũng không phải nàng làm ra vẻ, trước kia ở nông thôn nàng còn có việc phải làm, lại nói nhà ai không phải như vậy lại đây. Hai tử Trường Thành Muốn dương cánh bay cao, làm phụ mẫu tổng muốn buông tay. Có lẽ là bởi vì tới rồi thành phố, Chu Tú Lan bằng hưu không nhiều lắm, bọn nhỏ lại một đám đi ra ngoài, nàng luôn là không quá thích hứng. Lúc này nàng cũng không chê phiền. "Mẹ, ngươi xem đại cô, nàng nhiều thích hải tử. Nếu không khiến cho kia mấy cái cùng đại cô được, ngươi cũng có thể đến chút thanh nhàn. Nếu không ngươi liền đến nhà ta đến đây đi." Trước ái tiên tuy rằng có chút hồ đồ, chính là vừa nghe liền biết nàng này Khuê Nữ Nhi đánh cái gì, chủ ý nàng chính là lại yêu thương Chu Ngọc Liên, ở trong lòng nàng, Chu Ngọc Liên thật đúng là không thể cùng nàng ba cái nhi tử so sánh với. Trương Ái Tiên túi đầu, trong miệng nói: "Ta đi nhà ngươi làm gì? Ngươi có ngươi bà bà, ta đi nhà ngươi không phải thành chê cười sao?" Chu Ngọc Liên vừa nghe liền có chút thất vọng, "Ta nếu không có tiểu bảo, ta nhật tử đều quá không nổi nữa." Trương Ái Tiên đau lòng nữ nhi, "Ngươi đều sinh nhi tử, ngươi bà bà còn có thể làm khó ngươi?" Chu Ngọc Liên sắc mặt có chút không tốt, hiện tại người đều không thấy, nàng nào có công phu phản ứng ta. Còn có La Bay Lượn, nói không chừng đều ở bên ngoài tìm thân mật. Chu Ngọc Liên lòng tự trọng cường, biết Chu Tú Lan ở, không chịu lớn tiếng nói chuyện, bất quá đôi mắt lại đỏ, phía trước Chu Tú Lan không có tới nàng vẫn luôn cùng nàng mẹ khóc tới. Nói La Bay Lượn người không thấy, không trở lại, cũng không cho trong nhà gửi tiền. Kỳ thật Chu Tú Lan cũng nghe tới rồi, chỉ là cố kỵ đến chất nữ nhi mặt mũi, cho nên liền không có vạch trần. Lại nói Chu Tú Lan trong lòng cũng rõ ràng, nếu nhân ra cũng chưa muốn cho nàng quản sự tình, nàng cũng không đáng đi quản. Liên tính là thân thích, chính là có một số việc nếu đối phương không để cập tới, nàng vẫn là không cần đề tương đối hảo. Hư, ngươi nếu không nghĩ làm ngươi đại câu nghe thấy, ngươi đừng nói, ngươi đương nàng là được sao? Ngươi đại cô lỗ thai so mẹ ngươi đều phải hảo. Chu ra huynh muội mấy cái số tuổi kém đại, liền lấy Trương Ái Tiên chính mình tới nói, nàng đều so Chu Tú Lan muốn đại 7, 8 tuổi. Chu Ngọc Liên lúc này mới bỏ qua. Bất quá ngẫm lại chính mình sự tình nàng vẫn là không cao hứng, mấy năm trước như vậy vô cùng cao hứng gã qua đi, ai biết La Bay Lượn nói ra đi liền rốt cuộc không trở về. Trước đó không lâu còn cùng chính mình nói tìm một cái ngoại sĩ công tác, một tháng tiền lương đều có 7-800, nỗ lực tăng ca nói không chừng đều có thể hơn 1000đâu. Liền La Bay Lượn trước mấy tháng gửi trở về 1000 nhiều đồng tiền, Chu Ngọc Liên đều lưu trữ đâu. Này 2 tháng liền một chút động tĩnh đều không có. Bên kia điện thoại đánh không thông, Chu Ngọc Liên cũng không nghĩ đi ra ngoài tìm. Nàng bà bà nhưng thật ra hy vọng nàng đi tìm, chỉ là Chu Ngọc Liên nói cái gì đều không muốn, đi ra ngoài nơi nào có trong nhà đãi thoải mái. Chu Ngọc Liên từ nhỏ nuông chiều từ bé, chính là một cái không yêu nhúc nhích. Càng đừng nói là làm nàng đi chiếu cố La bay Lượng. Ngay từ đầu nàng bà bà cũng liền nói nói mà thôi. Rốt cuộc mấy năm nay, nàng cũng thấy rõ Chu Ngọc Liên tính tỉnh. Người nói nàng không hào đi. Nàng có đôi khi cao hứng miệng cũng là rất ngọn, nhưng là ngươi muốn nói nàng hảo, thật sự là nói không nên lời, bởi vì cái này nha đầu ngày thường ở nhà lười liền không nói, bởi vì nàng mới vừa sinh hài tử, nàng bà bà cũng không cùng nàng so đo. Hiện tại tôn tử cũng lớn, nàng bà bà ý tứ, hai vợ chồng ở riêng hai xứ cũng không tốt, lại nói nàng bà bà cũng biết nhi tử tìm cái kia ngoại xí tiền lương cao, xem có thể hay không tìm quan hệ đem con dâu cũng cấp lộng đi vào. Nếu có hai người liền tương đương với là lấy hai phân tiền lương. Chính là Chu Ngọc Liên chết sống không muốn. Hiện tại La Bay Lượn người đã biến mất vài tháng, Chu Ngọc Liên bà bà ý tứ chính là làm nàng đi tìm xem, nhìn xem có phải hay không xảy ra chuyện gì. Chu Ngọc Liên liền cảm thấy La Bay Lượn có phải hay không có người khác. Chết sống không chịu đi ra ngoài, này không cùng nàng bà bà giận dỗi liền mang theo nhi tử về nhà mẹ để tới. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào trở về? Trương ái Tiên nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Nàng có như vậy nhiều hài tử muốn chiếu cố, nữ nhi kia tính tình là chính mình nữ nhi nàng là không chê, chính là nữ nhi tính tình nàng hiểu biết, nàng nếu là lưu lại, nàng muốn chiếu cô hài tử còn phải chiếu cô cái này cô nãi nãi, nơi nào có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực. Ngẫm lại thật sự là đủ khiến người mệt mỏi. "Mẹ, ngươi ở đuổi ta đi a?" Chu Ngọc Liên vẻ mặt bị thương bộ dáng, Trương ái Tiên vẻ mặt xấu hổ, "Ta không phải đuổi ngươi đi, ngươi hiện tại đã gả chồng, ngươi luôn ở nhà mẹ đẻ." Ngươi làm người ngoài thấy nói như thế nào? Ta quản người ngoài nói như thế nào làm cái gì? Ta mới mặc kệ." Chu Ngọc Liên tùy hứng nói. Trương Ái Tiên không có biện pháp, nàng nữ nhi không nghĩ trở về nàng cũng không hảo buộc nàng trở về. Chính là nàng không trở về nhà trông đi, kế tiếp phiền thoái chính là chính mình. Bay lượn có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái? Theo ta thấy, ngươi bà bà nói rất đúng, ngươi nếu cùng hắn kết hôn, ngươi liền đi ra ngoài tìm xem hắn, liền tính hắn ở bên ngoài tìm. Ngươi cũng là nguyên phối a." Chu Ngọc Liên không dám tin tưởng nhìn nàng mẹ, sắc mặt có chút né tránh, "Ta cùng hắn còn không có xả trứng đâu." Thời trẻ Chu Ngọc Liên tuổi tác còn chưa đủ xả trứng, cho nên nàng cùng La Bay lượn chính là làm tiệc rượu, dù sao ở nông thôn, làm tiệc rượu chính là cam chịu hai người kết hôn. Tiệc rượu chính là một loại nghi thức, xả trứng ở nông thôn kỳ thật cũng không phải thập phần quan trọng, chỉ là một loại tân nghi thức thôi, bất quá hiện tại quốc gia quy định phu thê muốn xả trứng, cho nên người trẻ tuổi đều nguyện ý đi sả. Bất quá xả chứng cũng là có tuổi tác yêu cầu, Hoa quốc ở tuổi mặt trên liền quy định nhà trai không được sớm hơn 22 21 tuổi, nhà gái không được sớm hơn 21 tuổi. Cho nên Chu Ngọc Liên cùng La Bay Lượn tuy rằng làm tình điệu, còn sinh hài tử, nhưng là lại không có lánh giấy kết hôn. Nguyên bản nói tốt năm trước thời điểm đi lánh, chính là La Bay Lượn ở Chu Ngọc Liên khuyến khích hạ liền đi ra ngoài làm công. La Bay Lượn cũng muốn tìm một cái hảo công tác, nhiều tránh điểm tiền. Vì chuyện này Chu Ngọc Liên bà bà đã lâu cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt. Rốt cuộc ở nàng bà bà xem ra, chính mình nhi tử nơi nào liền có như vậy kém cỏ nhi. Lại nói cái nào bà bà vui chính mình nhi tử cấp con dâu cấp sai xử xoay quanh. Kỳ thật ngay từ đầu La Bay lượn mẹ đối Chu Ngọc Liên cũng không gì ý kiến, mặc kệ sao nói, Chu Ngọc Liên tốt xấu cũng là cao trung tốt nghiệp, cùng chính mình nhi tử là cao trung đồng học. Nàng lớn lên trắng nõn, lại cao gầy, liên quan sinh nhi tử cũng trắng nõn, mặt mày chỉnh tề. La Bay Lượn mẹ nó đối Chu Ngọc Liên xem như tương đối vừa lòng. Nhưng là dần dần cùng nàng ở chung xuống dưới, liền càng thêm cảm thấy cái này con dâu như thế nào như vậy như vậy. Vốn dĩ bà bà cùng Tức phụ nhi chính là thiên địch, Chu Ngọc Liên ỷ vào trượng phu sủng ái, không đem bà bà để vào mắt cũng liền thôi, đối chính mình trượng phu càng là bên mặt hất hàm sai khiến, kết quả La Bay Lượn còn vui vẻ chịu đựng. La Bay Lượn mẹ nó liền nhìn không được. Bởi vậy sinh hoạt bên trong lớn lớn bé bé cỏ sắt liền không ngừng ra tới. Trương Hái Tiên vừa nghe lời này, lập tức liền quay đầu xem chính mình Khuê nữ nhi, "Gì? Ngươi nói lời này là ý gì?" Trương ái Tiên là nhất hiểu biết chính mình Khuê nữ nhi, vừa nghe nàng lời này, liền nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, nàng đem gáo múc nước đem trên bệ bếp mặt một phóng, tay liền ở trên tạp dề mặt chà xác, một đôi mắt trừng mắt nữ nhi. Chu Ngọc Liên bị nàng xem có điểm chột dạ. "Mẹ, ngươi xem ta làm cái gì?" Trương ái Tiên lại đến gần rồi vài phần, "Ngươi cùng ta nói thành thật lời nói." Ngươi có phải hay không không nghĩ cùng bay lượt qua? Kia tiểu bảo làm sao bây giờ? Đương nhiên là cho La gia, ta mang theo hắn làm cái gì? Chu Ngọc Liên thuận miệng liền bất mãn nói. Trương ái Tiên không dám tin tưởng ngầm đầu, nhìn chằm chằm nàng, Chu Ngọc Liên bị nàng nhìn chằm chằm, nguyên bản là trộn dạ, chính là cũng không biết như thế nào, lá Gan lập tức liền phì lên. "Mẹ, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hắn đều biến mất hai tháng, ta cùng hắn lại không có sả trứng, ta còn phải vì hắn thủ" Trương Ái tiên tay hơi hơi run lên lên, nàng quả thực cũng không dám tin tưởng đây là chính mình dạy ra nữ nhi. Chu Ngọc Liên càng nói càng đúng lý hợp tình, ta mới 20 xuát đầu, hắn nếu chết ở bên ngoài, hoặc là cùng người khác cặp với nhau, ta bằng gì muốn thủ con của hắn sinh hoạt? Ta đây đều thành cái gì? Nếu hắn chết thật ở bên ngoài, hoặc là cùng người khác cặp với nhau, ta đây cũng phải đi tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Chu Ngọc Liên này một thế hệ người, từ nhỏ tiếp thu giáo dục, lại đuổi kịp quốc gia giải phóng. Cho nên tư tưởng mặt trên liền tương đối mở ra. Ít nhất tương đối thế hệ trước là không giống nhau. Nàng lại là trong vại mật trưởng thành, trách nhiệm tâm này một khối liền rất thiếu rất ít. Chương 202 chương 202. Lại nói, kỳ thật Chu Ngọc Liên đối La Bay Lượn cũng không phải thực thích. Lúc trước là La Bay Lượn vẫn luôn chết không biết xấu hổ đuổi theo nàng chạy, nàng tưởng học lại, hắn lại hứa hẹn nàng cả đời đối nàng hảo, đem tiền đều giao cho nàng. Tục ngữ nói rất đúng, liệt nữ sợ tri lang, bởi vì tò mò Nàng cùng La Bay Lượn không thể hiểu được liền đã xảy ra quan hệ, lại có mang hài tử, cho nên gả cho La Bay Lượn. Liên bởi vì ở trong lòng nàng La Bay Lượn phân lượng cũng không trọng, hiện tại La Bay Lượn đã 2 tháng không cùng trong nhà liên hệ, đối Chu Ngọc Liên mà nói liền vừa lúc là một cái cơ hội. Một cái tách ra cơ hội. Nàng đương nhiên sẽ không để ý. "Ngươi, ngươi, ngươi trương ái tiên run rẩy ngón tay, không dám tin tưởng chỉ vào Chu Ngọc Liên, nàng tuy rằng có chút tiểu tâm tư, chính là Trương ái tiên từ nhỏ tiếp thu chính là truyền thống giáo dục. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình nữ như thế nhưng sẽ là cái dạng này, một chút trách nhiệm tâm đều không có người. Trước tiên nhưng thật ra không cảm thấy, rốt cuộc Chu Ngọc Liên còn ở niệm thư, còn ở niệm thư mặc kệ bao lớn, ở đại nhân trước mặt chính là hài tử. Không niệm thư kết hôn sinh hài tử đó chính là đại nhân. Này kết hôn như thế nào chính là tiểu hài tử làm mọi nhà, nói ly hôn liền ly hôn. Ở Trương ái tiên xem ra Không quan tâm có hay không kia hồng sách vở, tiệc rượu làm qua, hai tử đều sinh, nữ nhi cùng La Bay Lượn liền gắt gao cột vào cùng nhau. Đông Sơn thôn đời đời mọi người đều là như vậy lại đây, này nếu là hơi chút một chút không thuận ý liền ly hôn, cũng quá đem kết hôn coi như trò đùa. Hơn nữa xem nữ nhi bộ dáng, Trương Ái Tiên liền cảm thấy phá lệ chói mắt, nàng thật sự là tưởng không rõ, cái này nha đầu vì cái gì sẽ đem hôn nhân xem như vậy trò đùa. Giờ khắc này, Trương Ái Tiên suy nghĩ rất nhiều. Có phải hay không mấy năm nay chính mình đối nữ nhi quá mức cương chiều, vẫn là nàng bản thân tính tình chính là như vậy ích kỷ khắc nghiệt. Trương Ái Tiên có một loại cảm giác không z mà run, nàng thậm chí cảm thấy chính mình dưỡng ra tới không phải một cái có máu có thịt nữ nhi, mà là một đầu bạch nhãn lang. Chu Ngọc Liên là cái gì tính tình Trương Ái Tiên thật sự không biết sao? Có lẽ nàng đã sớm biết, chỉ là trước kia nàng còn có thể cùng chính mình nói hài tử con nhỏ, còn có thể chậm dạy giáo, chính là hiện tại Chu Ngọc Liên đều gả chồng sinh hài tử. Trương Hải Tiên lúc này mới ý thức được, chậm. "Hảo, mẹ, người cũng đừng quản ta. Trước đó, ta cũng không phải một chút cơ hội đều không cho hắn, ta lại cho hắn 4 tháng thời gian, nửa năm, ngươi nói thành không? Nào có người đi ra ngoài làm công nửa năm đều không cho trong nhà gọi điện thoại gửi tiền." Chu Ngọc Liên nói vẻ mặt bất mãn đô nổi lên ngôi. Chút nào đều không có phát hiện nàng mẹ xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Ta không nghĩ ở tại La Gia, ngươi là không biết." La bay lượn mẹ nó hận không thể đem ta cấp đuổi ra đi, suốt ngày đều làm ta đi tìm nàng nhi tử, ta mới không cần ở tại nhà bọn họ, này 4 tháng ta liền ở nhà ở mẹ, ngươi trong chốc lát đem ta kia phòng cái ly phơi một phơi, còn có tiểu bảo ta cũng rửa rửa. Chu Ngọc Liên phân phó vài câu, liền lên lầu ngủ đi. Chút nào đều mặc kệ nàng mẹ sắc mặt thập phần khó coi nhìn nàng. Trương Hải Tiên nhìn chầm chầm nữ nhi bóng dáng nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Giữa trưa, Chu Kiến Quốc đã trở lại. Thấy muội muội Chu Tú Lan về nhà tới, thập phần cao hứng. "Đại muội, ngươi biết ta ba mẹ đi đâu vậy? Ngươi nói bọn họ như vậy đại niên kỷ còn nơi nơi chạy loạn, cũng không cho trong nhà gọi điện thoại, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn." Này nếu là hai cái lao nhân ra không có cùng nữ nhi học cái kia cái gì tu hành, Chu Tú Lan khẳng định cũng sẽ lo lắng. Nhưng là hiện tại, Chu Tú Lan một chút đều không nhọc lòng. Chỉ là nàng cũng có thể lý giải đại ca tâm tình. "Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi." Ba mẹ lại không phải tiểu hài tử, bọn họ có chừng mực. Trương ái Tiên tưởng cùng Trượng Phu nói một chút nữ nhi sự tình, chính là ngại với cô em chồng ở, lại khó mà nói cái gì. Chờ Chu Tú Lan đi rồi, Trương ái Tiên mới đem nữ nhi sự tình cùng Trượng Phu nói. Chu Kiến Quốc hiệu quả và lợi ích lòng có điểm cường, xí si diện. Lời nói còn không có nghe xong liền nổi giận đùng đùng lên lầu đem Chu Ngọc Liên ôm đổng lên. Giơ tay chính là một cái tác. trực tiếp liền đem Chu Ngọc Liên cấp đánh ốc. Người cái bất hiếu nữ Ngươi nói ly li hôn liền ly li hôn. Lao tử chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi đem lão tử thể diện đều cấp ném hết, ngươi cút cho ta. Cấp lao tử lăn trở về ngươi nhà chồng đi. Chu Kiến Quốc nửa điểm đều không lưu tình, ở trong mắt hắn, nhi nữ xa không có chính mình thanh danh còn có hắn thanh danh cùng quan chức quan trọng. Cha mẹ ở thời điểm, hắn còn còn có thể huynh hữu lễ cùng, cùng huynh đệ tỷ muội quan hệ hòa hợp, bất quá hắn đối con cái luôn luôn không quá quảng. Thượng có cha mẹ quảng, hạ có thê tử che chở. Không cần phải hắn lo lắng. Lam Trường huynh, Chu Kiến Quốc đối đệ đệ muội muội cũng coi như con ái. Chính là hiện tại cha mẹ đều không ở, hai cái muội muội không thường trở về, đệ đệ một nhà cũng đều dọn ra đi. Ngay cả hắn ba cái nhi tử cũng đều mang theo tức phụ nhi đi ra ngoài tìm công tác, trong nhà cũng chỉ dư lại hắn cùng thế tử, còn có mấy cái cháu trai cháu gái nhi, Chu Kiến Quốc tính tình càng thêm cố trước. Chu Ngọc Liên phản ứng lại đây, không nói hai lời, trực tiếp liền mặc vào giày đi rồi. Trương Ái Tiên thấy nàng cũng không quay đầu lại, trong lòng có điểm hoang loạn, "Ngọc Liên, ngươi đi đâu nhi a Ngọc Liên?" Chu Ngọc Liên càng đi càng nhanh. "Ngươi mặc kệ nàng." Làm nàng lăn. Chu Kiến Quốc lệnh giọng nói, Trương Ái Tiên bỗng nhiên chợt giàn nghĩ tới một việc. "Tiểu Bảo, ngươi thật sự không cần Tiểu Bảo." Chú Ngọc Liên không quay đầu lại cũng không nói gì, không biết có phải hay không không nghe được. Nàng nhưng thật ra càng đi càng xa. Trương Ái Tiên chỉ cảm thấy trong đầu ong ong vang lên, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Chu Tú Lan trở lại du ra, chỉ cảm thấy Chu ra hiện tại lộn xộn, bất quá cũng có thể là trước đây Chu lão gia tử cùng Chu lão thái đều ở, cho nên phía dưới người không dám làm ầm ĩ, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người tới. Nhiều nhất chính là hai cái tẩu tử âm thầm tương đối, nhưng không nghĩ tới cha mẹ một không ở, liền áo ra như vậy nhiều sự tình tới. Nhất không bất lo tự nhiên chính là Chu Ngọc Liên. Vài ngày sau, Chu Tú Lan liền hồi thành phố đi, Chu gia tìm tới môn tới, Chu Tú Lan vừa lúc đi rồi. Tuy là Chu Kiến Quốc cũng sốt ruột. Trong nhà như vậy nhiều cháu trai cháu gái nhi muốn chiếu cố, thế tử lại bị bệnh, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nguyên bản muốn tìm đại muội trước giúp một chút, ít nhất đến trước làm thê tử hoán qua đi lại nói. Cái này cũng chỉ đến cấp mấy đứa con trai gọi điện thoại, Chu Kiến Quốc cũng không như vậy đại mặt làm thông ra lão thái thái cho hắn xem tốt tử. Ba cái nhi tử nhận được điện thoại, đều chạy về thôn, đem hài tử mang đi, áp lực lớn nhất sợ sẽ là Chu Kim hổ vợ chồng hai người. Bọn họ có hai đứa nhỏ, đại nữ Nhi năm nay 6 tuổi, tiểu nhi tử từ 3 tuổi, con thứ hai Chu bạc hổ vợ chồng hai người chỉ có một 3 tuổi nhi tử. Đến nỗi Chu Ngọc hổ vợ chồng hai người hài tử còn ở trong bụng đâu? Không sinh ra tới. Cháu trai cháu gái đều bị mang đi, cũng chỉ dư lại Chu Ngọc Liên nhi tử, La tự mình cố gắng, nhũ danh tiểu bảo, Chu Kiến Quốc hiện tại nhìn đến Bảo Nhi liền cách đứng thực. Tiểu Bảo ngoạiễn ngoại thực mau cũng nghe nói chuyện này đem tiểu bảo cấp mang đi. Tiểu Bảo nói nãi cũng chính là la bay lượn mẹ bởi vì chuyện này hoàn toàn sinh khí. Bất quá nàng cũng biết nhi tử một ngày tìm không thấy, nàng cũng không thể giúp nhi tử cùng Chu Ngọc Liên kết thúc, nàng cái kiêu ngốc nhi tử chính là hiếm lạ Chu Ngọc Liên. Vạn nhất nhi tử trở về còn phải tìm về đi, kia không phải chính mình và mặt sao? Cho nên Kiều Tuyết Nga không có xé xế mặt, thấy Trương Ái Tiên là thật sự bị bệnh, lại còn có liên tiếp cùng chính mình xin lỗi, Kiều Tuyết Nga cũng liền mềm lòng. Trương Ái Tiên hai vợ chồng liền tính là có sai. Kia cũng là giáo dưỡng vô phương. Chu Ngọc Liên đều như vậy lớn, nàng làm sự tình thật đúng là không thể đơn giản đổ lôi đến trương ái tiên vợ chồng trên người. Cho nên Kiều Tuyết Nga ôm tôn tử rất nhiều cũng an ủi trương ái tiên hai câu. Muốn Kiều Tuyết Nga xem ra, Chu Ngọc Liên trừ bỏ bề ngoài thật đúng là chính là không đúng tí nào. Còn có trừ bỏ tiểu bảo, nếu không phải nàng lớn lên hảo, tiểu bảo cũng sẽ không lớn lên như vậy đẹp. Đương nhiên, ở Kiều Tuyết Nga xem ra, chính mình nhi tử cũng là không lầm. Liên Tính Chu Ngọc Liên không cần tiểu bảo, chẳng lẽ bọn họ La ra liền dưỡng không ra một cái hải tử sao? Nàng Cung Tiểu Bảo ra ra mấy năm nay cũng tích góp hạ một số tiền, nay số tiền nguyên bản là phải cho nhi tử Tức Phụ Nhi. Nhưng là hiện tại Kiều Tuyết Nga quyết định đem này số tiền để lại cho tôn tử. Nhi tử tuy rằng hảo, chính là không biết nhìn người, cũng là một cái sách không rõ. Tôn tử cũng không thể lại cấp dưỡng đến không biết nhìn người. Chu gia lập tức liền quẳng cuếc xuống e dưới. Chu Tú Hương cũng tới xem qua. Sau lưng cũng là tổn thức không thôi, liền không khỏi đoán giận phụ mẫu của chính mình, như vậy đại niên kỷ, song song rời đi ra liền không trở lại. Cũng là đủ có thể. Chu Tú Lan khó mà nói cái gì, đúng rồi, dòng suối nhỏ kia nha đầu chuẩn bị thế nào? Lập tức liền phải khảo thí, sau học kỳ nàng đã có thể muốn vào chiến trường. Chu Tú Hương cười nói, bất quá lại nói tiếp nàng hai đứa nhỏ cũng đã 15 tuổi, học kỳ sau cũng sơ tam học kỳ sau. Thấy tỷ tỷ hiện tại ở thành phố sinh hoạt thư hảo. Chu Tú Hương cũng động đến thành phố tới Tâm Tư. Chu Tú Hương chính mình là chấn vệ sinh viện, bất quá bởi vì trượng phu ở trong huyện làm sưởng, nàng liền điều đến huyện thành đi. Liền Tính tạm thời vô pháp điều đến thành phố đi, chính là nếu ở thành phố có phòng, nàng nghĩ tới tới cũng có một cái chỗ đặt chân. Nàng nha, còn không phải lão bộ dáng. Du Khê sự tình cũng không có nháo mọi người đều biết, đại khái cũng chỉ có Chu Tú Lan cùng Du lão thái là môn thành. Trừ cái này ra, hiểu biết một ít chính là Du đại ca cùng Du nhị ca. Chỉ là bọn hắn hiện giờ đều vào đại học đi, cho nên những người khác đối Du Khê chú ý cũng không phải rất nhiều. Ngay cả Vương Thải Cầm đều vẫn luôn cho rằng vì nắm chặt học tập, Du Khê dọn đến trường học đi trọ ở trường. Chỉ là bởi vì tam phòng thuê ở bên nhau ở tại một hối, trường học lao sư ba lần bốn lượt tới thăm hỏi gia đình, vẫn là có chút xấu hổ. Vương Thải Cầm không phải một cái đa tâm người, Lang Tiểu Quân lại có điểm mẫn cảm. Theo lý thuyết, Du Khê ở tại trong trường học Lão sư có nói cái gì không thể ở trường học nói sao? Con luôn là về đến nhà tới. Bất quá Lăng Tiểu Quân cùng Du Khê không có gì cảm tình, nàng vốn dĩ chính là một cái nhị thầm thầm, Vương thải Cầm đều không hỏi, nàng cũng liền không hỏi. Lúc này mới tưởng ăn không có việc gì. Chu Tú Lan nói dối, liền có chút không được tự nhiên. Gần nhất lưu hành cảm mạo thịnh hành, đặc biệt là trường học người nhiều, ngươi làm dòng suối nhỏ nhiều chú ý một chút, nàng hiện tại học tập quan trọng, chính là nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Nếu chỉ lo niệm thư không nghỉ ngơi, miễn dịch lực giảm xuống thực dễ dàng cảm mạo. Hạo, chờ ta đi trường học cùng nàng nói, liền nói nàng tiểu gì nói? Chu Tú Lan nói. Chu Tú Hương vừa nghe, vừa lúc ta lúc này liền có rảnh, ta cũng đã lâu không gặp nha đầu này, tỷ, chúng ta hiện tại liền đi dòng suối nhỏ trường học trông thấy nàng đi. Chương 203 chương 203. Chu Tú Hương cũng là khó được tới một lần thành phố. Nàng hiện tại là huyện bệnh viện hộ sĩ. Hồ Sĩ nghỉ ngơi thời gian cùng người bình thường không giống nhau, là đất chống chế, nghỉ ngơi 2 ngày thời gian không dễ dàng. Huyện bệnh viện tự nhiên muốn so chấn vệ sinh viện muốn đại, người cũng càng nhiều. Ngày thường nhiều nhất nghỉ ngơi 1 ngày, thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày, Chu Tú Hương liền đến thành phố tới xem tỉ tỉ tới. Chu Tú Lan sửng sốt một chút, Du Khê đi nơi nào nàng cũng không biết, nhưng là kêu nha đầu khẳng định không ở trường học, hiện tại nên như thế nào cùng muội muội giải thích đâu. Ngươi thật vất vả nghỉ ngơi, đi chỗ đó làm gì? Không bằng buổi ta, ta mang người đi trên đường nhìn xem. Cấp hai đứa nhỏ mang điểm đồ vật trở về. Chu Tú Hương vừa nghe cũng là, tới phía trước nhi tử cùng nàng nói muốn cái gì giáo phụ thư, huyện thành hiệu sách quá tiểu, nói là không có, nữ nhi tắc làm nàng mang xinh đẹp thời thượng quần áo. Thành phố quần áo cùng huyện thành quần áo so sánh với, khẳng định là thành phố càng thêm thời thượng. Chu Tú Hương từ nhỏ liền nghe tỷ tỷ nói, nghe tỷ tỷ như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý cháu ngoại gái sang năm liền cao tam học kỳ sau, học tập có lao sư nhìn chằm chằm, sinh hoạt thượng lại có tỷ tỷ chiếu cố, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Ngược lại là chính mình cố ý đi xem nàng, kêu nha đầu áp lực tâm lý lớn hơn nữa. Chu Tú Hương thập phần săn sóc nghĩ, liền gật gật đầu. Chu Tú Lan cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đang ở một đám người nhớ Thương Du Khê cũng gặp phiền thoái, đại khái tìm nửa tháng, Du Khê cuối cùng là tìm được rồi côn luôn một cái bí ẩn nhập khẩu. Chỉ là này nhập khẩu bị băng tuyết bao trùm, tại đây băng tuyết dưới còn cất giấu một tầng cấm chế, cũng không dễ dàng như vậy đi vào. Này Côn Luân Sơn băng tuyết đều không phải là giống nhau băng tuyết, cái này địa phương đóng băng mấy ngàn năm, này mấy ngàn năm thời gian, còn phong ấn cái này tình cầu cận tồn linh mạch, có thể thấy được này không tầm thường chỗ. Dù Khê hiện giờ bất quá là giả đàn tu vi, nếu muốn phá vỡ này mấy ngàn năm băng tuyết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thoáng phá vỡ một ít, liền có mấy đạo trận gió mang theo cứng như sắt thép băng lăng từ kia núi non phía dưới phun trào ra tới, nhất thời không tra, Du Khê đã bị kia băng lăng cắt qua cánh tay, áo lông vũ bị phá khai, lông ngồng khắp nơi tung bay, đỏ bừng vết máu nhiễm hồng bay ra tới lông chim, chỉ chốc lát sau công phu, kia đạo thương khẩu liền khép lại, ngưng tụ thành một đạo huyết vậy, theo sau huyết vậy bóc ra. Du Khê tới rồi cái này tinh cầu lúc sau, vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Bị nàng mở ra băng động lại lần nữa bị phong bế. Mặt ngoài phản phất ngông một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng, nhưng là Du Khê biết, này một tầng miếng băng mỏng không giống bình thường. Kia trận gió cùng băng lăng làm Du Khê nghĩ tới thời không khế hở, nói cách khác nàng tìm vị trí là đúng, cái này nhận chi làm nàng trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này lực lượng thần bí mà xa lạ, lệnh Du Khê đều có chút không nắm chắc, thật giống như bảo tàng liền ở trước mắt, chính là nàng tìm được rồi chìa khóa lại mở không ra, dùng cây búa chú ý kết quả phát hiện cây búa nứt ra. Loại cảm giác này có chút một lời khó nói hết. Bất quá Du Khê thực hiển nhiên không phải ngồi chờ chết tính tình, kỳ thật cũng có thể đủ lý giải, cái này tình cầu duy nhất địa mạch, dấu ở này côn luân dưới chân núi, thiên đạo đều có một đường sinh cơ, cho nên này duy nhất địa mạch liền trở thành thiên đạo sủng nhi. Nếu tùy tiện người nào quăng ngã cái ngã là có thể trà trộn vào đi, kia cũng quá quỷ dị. Cho nên Du Khê cũng không nóng nảy, nàng ngay từ đầu là ngồi xổm cái này địa phương tìm kiếm mặt khác manh mối, nhìn xem còn có hay không mặt khác nhập khẩu trị tiếp cũng không có tìm được nhập khẩu, ngược lại là bị nàng tìm được rồi một chỗ đầm nước, này đầm nước mạo lạnh băng hàn yên, phản phất là chỉnh tảng đá bị đào rỗng hình thành một cái loại nhỏ vũng nước. Du Khê đôi mắt đông nhiên sáng ngời, tại đây vũng nước bên trong, thế nhưng bay một cây tinh tế nho nhỏ màu trắng đông tuyết, kia không phải màu trắng đông tuyết, hẳn là băng linh thảo, thứ này chính là băng hệ một loại đặc thù linh thảo, sử dụng cũng thập phần đặc thù. Dùng để lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc là nhất thích hợp. Du Khê này thân thể hẳn là không phải băng hệ Nếu nàng là băng hệ cũng sẽ không sợ này băng lăng. Băng Linh Thảo sinh trưởng hoàn cảnh thập phần hà khắc, nếu là cực đoan băng hệ hoàn cảnh mới có thể, hơn nữa trong thời gian ngắn băng hệ hoàn cảnh cũng không được, này côn luân sơn vừa lúc phù hợp điều kiện. Nó lúc này giống như là một cây băng trụ, đứng ở này hồ nước bên trong, nếu không phải bởi vì Du Khê đời trước gặp qua thứ này, nói không chừng đều phải nhìn lầm. Nàng đời trước tự hỏi dưới bầu trời này, nhưng đến thiên tài địa bảo đều gặp qua. Lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy trước không có biện pháp, băng hệ công pháp nàng cũng có, chỉ có thể mạnh mẽ đếm thử nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ băng hệ phát tắc. Nếu có thể lĩnh ngộ đến nói, cái kêu băng động liền giải quyết dễ dàng. Nếu không thể lĩnh ngộ, vậy tính nàng xui xẻo, cái này địa mạch nàng cũng liền tạm thời từ bỏ, đi về trước hỏi một chút ẩn linh môn người, rốt cuộc cái này tình cầu diện tích cũng không nhỏ, có lẽ còn có mặt khác kỳ ngộ có thể trợ giúp nàng. Như vậy tưởng tượng, Du Khê cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nàng nơi vị trí này Ở toàn bộ Côn Luân ở giữa, người bình thường cũng đến không được như vậy cực đoan hoàn cảnh bên trong tới. Càng là thâm nhập Côn Luân, độ ấm liền càng thấp, hơn nữa cũng không biết có phải hay không vì bảo hộ này địa mạch, nơi này mặt khác hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Phong đánh vào trên mặt liền cùng dao nhỏ dường như, người bình thường đến tới rồi cái này địa phương, phản ứng đầu tiên chính là từ đáy lòng sinh ra một loại tuyệt vọng cùng bi thương, liếc mắt một cái vọng không đến biên tuyết địa còn có sông băng, cùng với mênh mang tuyết sơn còn có lươi dao giống nhau phong. Này đó đối Du Khê mà nói đều là chút lòng thành. Nàng nhón mũi chân nhẹ nhàng vừa động, liền đến kia bên cạnh cái ao, liền thấy được ở kia nham thạch phía dưới thế, nhưng cất giấu một con màu ngọc bạch thiểm thử. Này thiểm thử phản phất ý thức được nàng muốn làm cái gì, hơi hơi giật giật, một đôi tràn ngập linh tính đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người bình thường có lẽ căn bản liền chú ý không đến này chỉ tiểu thiểm thử, chính là Du Khê ánh mắt kiểu gì sắc bén, có ý tứ, này côn luân quả nhiên so nàng tưởng tượng bên trong phải có ý tứ nhiều. Nay chỉ tiểu thiểm thư tràn ngập linh tính, có lẽ là này côn luân nồng đầm linh khí, lệnh nó ẩn ẩn có vài phần yêu thú khí thế, Du Khê cũng không có sốt ruột trích băng linh thảo, mà là nhìn nó liếc mắt một cái. Ta chỉ cần một gốc cây như vậy đủ rồi, sẽ không đem ngươi đồ an toàn bộ lấy đi, nếu ngươi có thể nghe hiểu được, liền không cần lộn xộn. Nói xong, liền thấy kia ngọc thiểm thư thế nhưng hơi hơi giật giật, hướng về tuyết trắng cùng sông băng đè nặng nham thạch bên trong ruột rụt. Du Khê không khỏi cười khẽ một tiếng, tuân thủ chính mình lời hứa liền lấy một gốc cây băng linh thảo. Nếu là nàng vô pháp tu luyện băng thuộc tính công pháp, này băng linh thảo đối nàng mà nói căn bản là không có gì dùng. Nàng cũng không cần phải đi động lòng người ra đồ ăn. Trời cao có đức hiếu sinh, Du Khê cũng không tưởng đối này Ngọc Thiềm Thứ như thế nào. Kia Ngọc Thiềm Thừ thấy Du Khê quả nhiên là chỉ lấy một gốc cây, đối nàng đúng rồi vài phần hứng thú, liền nhìn đến cái này lớn lên kỳ quái đồ vật mang đi một gốc cây băng linh thảo lúc sau liền tại đây trên nền tuyết mặt khoanh chân mà ngồi. Ngọc Tiềm Thư lập tức liền từ trong hồ nước mặt nhảy ra tới, nhìn nàng. Cũng không biết qua bao lâu, người này trên người nhiều một tầng nhàn nhạt băng xương, cả người đều như là hóa thành băng nhân, Ngọc Thiềm Thư cảm thấy có chút kỳ quái, nó nhảy tới Du Khê bên người, hơi hơi vừa động, thân hình thoáng biến đại một ít, vươn chính mình một móng vuốt xem xét người này. Đột nhiên băng nước ra rồi, Ngọc Tiềm Thư sợ tới mức sau này lui mấy bước, một cổ kinh thiên động địa khí thế ập vào trước mặt, Ngọc Thiềm Thư trực tiếp đã bị dọa hôn mê bất tỉnh cũng không biết qua bao lâu, Ngọc Thiềm Thư liền cảm thấy chính mình cả người ấm áp, thập phần thoải mái, bên người là quen thuộc băng tuyển, nàng mở to mắt vươn móng vuốt chà sát đôi mắt, lại đột nhiên phát hiện, chính mình kia móng vuốt thế nhưng biến thành một con tinh tế trắng non kỳ quái đổ đồ vật. Liên cung kia kỳ quái động vật giống nhau như lúc, người tỉnh. Bên hai chuyển đến thiếu nữ hơi mang thanh lanh thanh ầm, Ngọc Thiềm Thư hoảng sợ, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng trở nên không giống nhau. Nó nguyên bản trắng non tứ chi vẫn là thập phần trắng non tinh tế chính là màng không thấy, Ngọc Thiềm trong lòng ẩn ẩn có vài phần kinh hỉ. Nó cảm thấy này đại khái chính là chúng nó tổ tông thế thế đại đại lớn nhất kỳ vọng, nghe nói tại đây điệu tinh linh khí không có khô kiệt phía trước, chỉ cần bọn họ nỗ lực tu luyện là có thể đủ hóa thành hình người. Ngây thơ Ngọc Thiềm không biết cái gì là hình người, chính là nhìn đến trước mắt cái này kỳ quái sinh linh, Ngọc Thiềm đại khái minh bạch, đây là tổ tông nhóm trong miệng theo như lời hình người đi. Nó học nàng nói chuyện, bất quá đầu tiên là phát ra một tiếng cô thanh âm. Ngọc Tiềm có chút xấu hổ. "Ngươi, tỉnh." Dù Khê nhìn này ngây thơ tiểu nha đầu, mặt bộ biểu tình nhu hòa vài phần, nàng nguyên bản tưởng lĩnh ngộ băng phát tắc, xem có thể hay không tiến vào này băng động, lại không có ý tưởng một phát không thể vãn hồi trực tiếp tại đây băng động bên ngoài ngưng kết kim đan. Khổng lồ linh khí phụng dưỡng ngược lại liền trực tiếp tới cho này chỉ đáng yêu tiểu thiềm thử, coi như là cầm nhân ra đồ an phản hồi đi. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nàng ngưng kết kim đan linh khí thế, nhưng sẽ làm này chỉ ngọc tiểm trực tiếp hóa thành hình người, xem ra này ngọc tiểm cũng là một con rất có cơ duyên vật nhỏ. Cảm ơn người băng linh thảo." Du Khê nhàn nhạt cười cười, lĩnh ngộ mộ một tia băng hệ pháp tắc lúc sau, Du Khê cả người khí chất liền trở nên càng thêm lạnh băng, chính là loại này lạnh băng khí chất vừa lúc chính là ngọc tiểm thích nhất. Nàng mơ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện chính mình yêu thích băng linh thảo thế nhưng lớn lên láo cao, còn sinh ra một tầng lớn. Không thể không nói, Du Khê vừa rồi phụng dưỡng ngược lại linh khí thật là đối này một thế hệ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Còn có cái kia cửa động, cùng với núi non phía dưới linh mạch. Bất quá Du Khê phát hiện, chính mình tiến giai kim đàn, thế nhưng thật sự không có thiên kiếp, ngay cả tâm ma kiếp đều không có, xem ra nàng suy đoán không có sai. Nàng không thể hiểu được xuất hiện ở cái này địa phương, khẳng định là một hồi dự mưu, cũng không biết trận này dự mưu nàng chính mình có hay không tham dự. Bởi vì nàng không có phương diện này ký ức. Du Khê liền phát động chính mình sức tưởng tượng một lần một lần nghĩ chính mình sẽ gặp được sự tình gì, vì cái gì sẽ chạy đến cái này linh khí khô kiệt tinh cầu tới. Muốn thế nào, nàng mới có thể đủ trở về. Hàng trong hồ mặt tiểu cô nương lại biến trở về một con ngọc thiềm thử, ở trong nước vui sướng bơi qua bơi lại, một bên Du một bên đem băng linh thảo hàm trở về chính mình hạp ổ. Đây là cho ta. Không bao lâu, Du Khê liền phát hiện này tiểu ngọc thiềm lại về rồi, biến thành một cái chân bóng tiểu cô nương. Du nhịn không được cười. Nàng này cười liền cùng băng tuyết tan rã giống nhau. Chương 204 chương 204. Tiểu cô nương vươn tay, trong tay liền bắt lấy một gốc cây băng linh thảo, đưa cho Juke, trên mặt mang theo ngây thơ mà thiện lương tươi cười. "Đây là ngươi đổ ăn ngươi lưu lại đi, ta hiện tại không cần cái này, cảm ơn ngươi." Băng linh thảo là cái thứ tốt, chỉ là vạn vật sinh linh có chính mình quy tắc, băng linh thảo pháp tắc lĩnh ngộ một lần liền mất đi hiệu lực. Lần thứ hai nhiều nhất chính là tăng lên vài phần băng thuộc tính công pháp thôi nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này, thân thể thế nhưng có thể diễn sinh băng linh can, bất quá ngấm lại cũng có đạo lý. Nếu là cái này địa phương thật là nàng cùng người nào có dự mưu tới, kia nàng nhất định sẽ cho chính mình chuẩn bị nhất thích hợp thân thể của mình, tốt nhất là cùng chính mình nguyên bản thân thể giống nhau. Dù Khê nguyên bản thân thể là phế xài ngũ linh can, tư chất luân lỗ. Chính là nàng lại bởi vì đan dược cùng đua chú một đường khai quải dường như, người khác có lẽ không biết, nhưng là Du Khê biết, bởi vì mặc kệ là luyện đan, chế phủ hoặc là luyện trợ, này đó đều là cực kỳ tiêu hao linh thức, gắng đạt tới tinh chuẩn mà ổn chung có thăng, cũng đem nàng linh căn mài giũa cứng cỏi vô cùng. Bởi vậy nàng mới có thể một đường không chỗ nào cố kỳ ôm thu các loại bảo vật công pháp, tu vi tự nhiên cũng liền đột phi minh chướng. Bất quá du khê ngay từ đầu cũng không phải vì tu vi, mà là vì luyện chế ra càng cao giai đan dược tới tăng lên chính mình tu vi. Sau lại nàng phát hiện, này giữa hai bên muốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên nàng liền từ bỏ dùng đan dược tới xây chính mình tu vi ngu xuẩn hành vi, trực tiếp dùng luyện đan cùng chế phù tới tăng lên thần thức, kể từ đó, nàng thần thức lực lượng xa so giống nhau tu sĩ phải cường hãn. Tu luyện thượng, chỉ cần tâm cảnh lên đây, nàng liền tăng lên đặc biệt mau. Mà này ngũ linh căn, ngũ hành đều toàn lại có thể diễn sinh văn vật, nghĩ như thế, cũng liền không kỳ quái. Ngọc Tiêm ai đầu nhỏ, tựa hồ có chút không hiểu, này băng linh thảo ăn rất ngon, là bọn họ Ngọc Tiêm nhất tộc thích nhất ăn đồ ăn chỉ là này băng linh thảo khó tìm, nó cũng là ngẫu nhiên mới tìm được cái này địa phương, hơn nữa ở cái này địa phương ăn ra, ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt khác động vật tới cùng chính mình đoạn, Ngọc thiềm liền cổ ra một ngụm băng chủy đưa bọn họ đuổi đi. Lúc này đây không có đem trước mắt cái này người đuổi đi, cũng là vì nàng trước tiên nói, chỉ lấy một gốc cây, hơn nữa không có thương tổn chính mình tâm tư. Lúc này, cũng không biết có phải hay không đã chịu du khê phụng dưỡng ngược lại linh khí dưỡng dưỡng có thể tu thành hình người. Ngọc Thiêm đối ngôn ngữ ngoài ý muốn thập phần ỉ lại cùng tín nhiệm. Thấy Du Khê không cần, nàng lại dơ tay đem băng linh thảo đưa qua, chúng nó Ngọc Thiêm nhất tộc là rất có tiết áo, đối lại chính mình nhân nhân liền không thể keo kiệt. Chính là ai biết trước mắt người bỗng nhiên chi gian không biết từ địa phương nào lấy ra một bộ quần áo, đưa cho nàng. Ngọc Thiêm vừa mới hóa thành hình người, còn không thói quen, lập tức liền sau này nhảy hai bước. "Ngươi đừng sợ, ngươi hiện tại đã hóa thành hình người, không mặc quần áo không tốt lắm, đây là chúng ta nhân loại quần áo." ân, ta khi còn nhỏ, khả năng cho ngươi vẫn là lớn một chút. Du Khê có điểm xấu hổ, nay thật là nàng khi còn nhỏ quần áo không tồi, bất quá nàng nhỏ nhất quần áo cũng là 14 tuổi. Lúc ấy vừa mới được đến chữ vật pháp khí, vì phương tiện, liền cho chính mình chuẩn bị không ít quần áo đặt ở pháp khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá trước mắt tiểu Thiềm Thư nhìn qua đại khái chỉ có 6 7 tuổi, luôn luôn gầy gầy, chỉ có tiểu cái bụng nhìn qua có điểm tròn tròn, một đôi mắt đại đại, li môi có điểm xa. Môi nhìn qua cũng bẹp bẹp, đỏ thắm môi có điểm đại. Nay đại khái là bởi vì nàng vốn dĩ chính là một con tiềm thử, hóa thành nhân loại bộ dáng, tướng mạo mặt trên nhiều ít mang theo một ít nguyên bản đặc thú. Không tính là có đẹp, nhưng là nàng màu da ngọc bạch, chỉnh thể nhìn qua lại là thập phần tinh tế nhỏ xinh. Ngọc Thiêm nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ là cảm thấy Du Khê sẽ không thương tổn nàng, liền hướng Du Khê đến gần rồi, Du Khê cho nàng xuyên quần áo, quả nhiên rất lớn. Quần áo giống như là treo ở trên người nàng giống nhau. Mặc tốt quần áo, nàng nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Du Khê, tại chỗ xoay hai vòng, nhìn qua thập phần hưng phấn. Sau đó lại chỉ chỉ cái này băng động, trực tiếp liền chui đi vào, Du Khê còn không có tới kịp ngăn cản, liền thấy nàng hóa thành nguyên hình, nhảy nhót đi vào. Du Khê hoang sợ, lại phát hiện căn bản là không có băng lăng cùng trận gió, không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá ngấm lại cũng minh bạch. Nay ngọc thiểm cũng là côn luân sản vật, trời đất này đối đãi này đầy đất giới thượng sinh linh đều là bình đẳng. Du Khê liền theo đi vào, băng động thực hẹp, ẩn ẩn còn có trận gió từ dưới lên đất rót tiến vào. Du Khê ẩn ẩn có chút không khỏe. Bất quá nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo này Ngọc Thiềm chui đi vào, động bích bị đông lạnh đến thập phần cưng rắn, vách tường nham thượng còn treo băng truy, Du Khê cẩn thận tránh đi này đó băng truy, toàn bộ băng động có vẻ tĩnh lặng không tiếng động, lúc sáng lúc tối liền nhìn đến phía trước có một cái sáng lên vật nhỏ nhảy nhót. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Du Khê mới thoáng thấy rõ phía trước tình huống. Trận gió chợt từ cái đáy thổi qua tới, du khê một cái không đề phòng, đã bị trận gió cấp mang theo đi xuống, cùng lúc đó, nàng dùng linh lực bảo vệ chính mình tâm mạch cùng linh hải, cũng không biết qua bao lâu, nàng mới tỉnh lại. Nàng mới vừa tỉnh lại, một bên ăn mặc không hợp thể quần áo ngọc thiềm liền lập tức nhảy nhót tới rồi nàng bên người, dù khê lúc này liền thấy được một mảnh ám trầm linh mạch. Nơi này linh khí thật là so bên ngoài nồng đậm quá nhiều. Xinh đẹp liền cùng thủy tinh dường như Bất quá linh mạch dám trầm cũng liền ý nghĩa linh khí cũng không thập phần nồng đậm. Nay một mảnh linh mạch hẳn là vừa mới sinh ra tới. Du Khê ánh mắt sáng lên. Trải qua ngàn vạn năm bảo hộ, nay một mảnh linh mạch nếu là một ngày lại thấy ánh mặt trời, như vậy toàn bộ điệu tinh có phải hay không liền sẽ khôi phục tu luyện hoàn cảnh. Bất quá này nàng đều quản không được, cũng không biết nàng có phải hay không cùng cái nào Vương Bắt Đạn đánh đố tới cứu vứt cái nải tinh cầu. Mấy năm gần đây, Du Khê trong lòng lần đầu tiên có như vậy cổ quái ý niệm. Dựa theo nàng tính cách nàng không đến mức làm ra như vậy náo tàn sự tình. Chính là vạn nhất là chúng ai quỷ kế đâu. Vậy nói không hảo. Du Khê chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, Ngọc Thiềm liền vội lôi kéo tay nàng đi phía trước nhảy. Nàng còn không thói quen dùng chân đi đường, bất quá trước mắt nàng là hình người, lại cùng nguyên lai like giống nhau tung tăng nhảy nhót không quá hiện thực, cho nên tiểu Thiềm thư liền thay đổi một loại hình thức. Một lát sau, Ngọc Thiềm liền bất động, tựa hồ có chút cảnh giác, cũng có chút sợ hãi bộ dáng. Du Khê đôi mắt lại sáng lên, nơi này cư nhiên còn có linh nũ. Màu trắng ngàn nửa thể rắn, tản mát ra nhàn nhạt mùi hương nhi, ngoạn ý nhi này tuy rằng không thể luyện đan, nhưng là nếu là ở đan dược bên trong gia nhập một giọt loại này, linh nũ pha loãng lúc sau dịch tích là có thể đủ ra tăng đan dược phẩm chất. Đời trước Du Khê liền vì tìm thứ này phí không ít tâm tư. Không đợi nàng động thủ liền nghe được tttt thanh âm, về sau liền thấy được một đầu màu đen trường mãng không biết từ địa phương nào chui ra tới. Người là người nào? cũng dám tư sắm côn luân tiên mạch. Du Khê sửng sốt một chút, này Hắc Mãng thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn, khó lường khó lường. "Gì? Ngươi thế nhưng là kim đàn kỳ tu sĩ, hiện giờ tu tiên giới còn có người nhân vật như vậy?" Này Hắc Mãng màu xanh lục đồng trung phảng phất có chút không dám tin tưởng. Mà cùng lúc đó, Du Khê cũng có vài phần kinh ngạc. Này Hắc Mãng cái chán có hai cái bọc nhỏ, rõ ràng là sắc hóa giao yêu thú. Cùng nay ngọc tiểm so sánh với, này Hắc Mãng chính là thật đánh thật yêu thú a. Xem tu vi ít nhất cũng là Kim Đan trung kỳ lão quái vật. Thực sự là ra ngoài du khê sở liệu. Nó nói, liền siêu kia cửa động vị trí phun ra một ngụm trận gió. Nguyên lai là thứ này ở tắc quái, nàng liền nói đâu, kia trận gió bên trong thế nhưng có một cổ tanh mạn mùi vị, tưởng tượng đến vẫn luôn là nghe đối phương trong miệng nổ ra trận gió, dù khê liền có một loại nói không nên lời cảm giác. Yêu thú chi gian thực lực cùng huyết mạch nghiền áp là trực tiếp nhất, từ này hắc mãng xuất hiện bắt đầu, Ngọc Tiêm Liên vẫn luôn tránh ở Du Khê phía sau, động cũng không dám động. Mà Du Khê cùng Hắc Mãng cũng đều án binh bất động, một người một yêu liền như vậy chẳng co. Này yêu mạng dẫn đầu động, niệm ngươi tu hành không dễ, đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi tới địa phương. Du Khê nhìn nó liếc mắt một cái, thử, nho nhỏ một cái Mãng Sa yêu, rỗng rạc, ngươi thân chung ma khí, có thời gian này cùng ta ma kỷ, còn không bằng đi loại bỏ trên người ma khí. Ngươi Nai Yêu Mãng không nghĩ tới du khê thế, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra nó thân chịu mà khí ăn mòn. Trời đất này chi gian, có tà liền có chính, có quang minh sẽ có hắc ám. Linh khí khô kiệt, cùng chi đối ứng ma khí cũng bị chấn áp ở Côn Luân chân núi hạ, nếu là này linh mạch tái hiện thiên nhật, này ma khí cũng không thể tránh khỏi sẽ tiết lộ ra tới. Này Yêu Mãng cũng là cơ duyên xảo hợp dưới tìm được rồi linh mạch nơi chỗ, yêu vật đang tìm kiếm linh mạch thượng có so nhân loại càng thêm nhạy bén cảm giác. Bất quá nó thực lực cường hãn. Cho nên trừ bỏ nó ở ngoài, vẫn luôn chưa từng có mặt khác yêu vật tiến bảo. Lại nói hiện giờ linh mạch ngủ say, yêu vật nếu muốn tu hành cũng thực sự không dễ dàng. Ngươi, ngươi có biện pháp hóa giải ta trong cơ thể ma khí? Du Khê nhíu nhíu mày, bất quá thực mau liền bùng ra, ngươi lá gan nhưng thật ra rất lớn, linh mạch cộng sinh ma khí ngươi đều dám chạm bảo. Ta trước mắt là không có biện pháp, bất quá nếu là có tu vi tăng lên tới nguyên anh kỷ, khả năng có biện pháp trợ ngươi. Này yêu mãng cũng là cái muốn mệnh lập tức liền nói, còn thỉnh đạo hữu tương trợ, mặc Ly vô cùng cảm kích. Du Khê nhìn hắn một cái, này yêu mãng thế nhưng còn có tên, thú vị, Du Khê vòng qua nó, tại đây linh nũ phủ cận bố trí một cái trận pháp, đem chính mình còn có ngọc tiềm cùng này yêu mãng ngăn cách hai. Du Khê đối yêu mãng cũng không tín nhiệm, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình phía sau lưng để lại cho như vậy nguyên bản vẫn là đối lập yêu vật. Yêu mãng lúc sáng lúc tối, chờ này nữ tu ăn vào linh nũ, bắt đầu rèn luyện thân thể, nó cũng không nóng nảy. Kỳ thật nó đối này linh nhũ không có gì hứng thú. Có thể tại đây phía dưới bảo hộ mấy trăm năm, này linh nhũ nó đã sớm đã ăn qua. Nếu nó có thể nuốt trôi như vậy nhiều nói, này linh nhũ đã sớm không còn nữa tồn tại. Yêu vật thân thể vốn là so nhân loại càng thêm cường hãn, nhưng cường hãn như hắn, nhớ tới ăn vào linh nhũ lúc sau thống khổ, hiện tại nhớ tới còn có cảm giác không rét mà run. Bởi vậy hắn lạnh diễm nhìn này nữ tu, thấy nàng sắc mặt chút nào bất biến, đối nàng rốt cuộc vẫn là nhiều vài phần kính nể không nghĩ tới cái này tinh cầu thế nhưng còn có thể ra một cái kim đan kỳ nữ tu, thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá trước mắt này, nữ tu là chính mình duy nhất hy vọng, Mặc Ly cũng không có tính toán đem này nữ tu làm sao vậy. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Chương 205 chương 205. Linh nũ hương vị thoáng có chút đặc sệt, mang theo nhàn nhạt ngọt lành. vào miệng là tan, hóa thành một đạo dòng nước gấm trực tiếp nhảy vào du khê kinh mạch. Chỉ là bất quá một cái chớp mắt Nguyên bản còn ngọt lành nuốt khẩu linh vũ, tựa như một đạo liệt hỏa giống nhau, đem Du Khê kinh mạch bỏng cháy cái sạch sẽ, đau đến Du Khê cái trán gần xanh hứa ra, hận không thể kêu thảm thiết ra tiếng. Cảm giác được Du Khê thô bạo, Ngọc Thiềm sợ tới mức trực tiếp liền trốn đến trận pháp bên cạnh đi, nó cũng muốn chạy đi ra ngoài, chính là bên ngoài cái kia hắc mãng có thể nói là bọn họ Ngọc Thiểm thiên địch, nó cặp kia xanh biết đôi mắt xem nó trong lòng khiếp đến hoàng. Chính là trước mắt cái này, Nguyên bản đối chính mình thập phần hữu hảo người. Cung thật sự là thật là đáng sợ. Ngọc Tiêm hữu hạn chỉ số thông minh làm nó đem chuyện này trực tiếp ngay cả hệ tới rồi này linh nũ thượng, nó cẩn thận nhảy qua đi, dùng móng nuốt dính một chút linh nũ, bỏ vào trong miệng mắt. Đương nhiên, toàn bộ tiêm đều không tốt. Nó cảm thấy chính mình giống như muốn nổ tung, nổ tan xác mà chết, quá rộng sợ. Nó trong cơ thể tự động bắt đầu vận hành bọn họ Ngọc Tiêm nhất tộc lao tổ tông lưu truyền tới nay công pháp, một lần một lần đem này cổ nhiệt lưu cấp ổn định xuống dưới. Qua hồi lâu Nó mới cảm thấy chính mình thoải mái rất nhiều, nhưng mà nó đã không phải một con xinh đẹp ngọc tiểm, trên người treo màu đỏ đen, tản mát ra tanh tưởi không biết thứ gì. Ngọc tiểm. Toàn bộ thiêm đều không tốt, bọn họ ngọc tiểm nhất tộc ở tại Tuyết Sơn sông băng bên trong, là thập phần ái khiết một loại yêu thú, gì? Giống như có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Ngọc tiêm hận không thể hiện tại nhảy vào băng nước giao bên trong đem trên người đồ vật cấp rửa rửa, chỉ là nó ánh mắt lập tức liền dừng ở nhân loại kia trên người. Lúc này Ngọc Thiềm biết nàng đang làm cái gì, chỉ là nó nhớ rõ nhân loại này ăn vào linh nhũ so với chính mình nhiều hơn nhiều, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Chờ này nhân loại tỉnh lại lại nói, lúc này ở trận pháp bảo hộ ở ngoài mặc đi. Nay chỉ ngốc bước tiềm thử vận khí thật đúng là không tồi, thế nhưng không có bị linh nhũ trực tiếp căng bạo. Chẳng lẽ nói cái này nữ tu thật sự có thể trợ giúp chính mình? Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng thêm co kiên nhẫn, hắn thâm chịu ma khí làm hại đã như vậy nhiều năm. Mấy năm nay vẫn luôn đều tránh ở này Tuyết Sơn sông băng bên trong. Không phải hắn nguyện ý lưu lại nơi này. Đương nhiên, cũng có thể nói hắn nguyện ý lưu lại nơi này, bởi vì cái này địa phương linh khí nồng đậm, có thể ngăn chặn trong thân thể hắn ma khí. Hắn là mãng xà yêu, ngàn năm tu thành linh trí, còn không có hoàn toàn thối lui thân rắn, đã bị ma khí xâm lớn, đành phải lưu tại này Côn Luân Sơn bên trong bảo hộ này linh mạch. Chính là hắn cũng nghĩ ra đi đi bộ đi bộ nói Hơn nữa là một đầu dẫn linh khí nhập thể tu luyện thành công yêu thú, hắn cũng không nghĩ chính mình bị ma khí xâm hại biến thành một cái chỉ biết sát sinh xà. Hiện tại nhìn đến trước mắt này thiếu nữ, hắn lần đầu tiên bốc cháy lên vài phần hy vọng. Lúc này Du Khê liền cảm giác chính mình cả người đều giống bị một đoàn liệt hỏa bỏng cháy giống nhau, rất đau rất đau, nếu không phải bởi vì linh đài cùng tâm mạch bị gắt gao bảo vệ, nàng đã sớm mất mạng. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng không có nhìn đến một chút dị tượng. Này càng thêm chứng minh rồi nàng bản thể là so cái này, giao diện càng thêm cao cấp tồn tại. Nơi này đối nàng mà nói cũng không tồn tại thiên phạt. Nếu không tồn tại thiên phạt, vậy thích làm gì thì làm đi. Trước đêm tu vi tăng lên mặt trên, rời đi nơi này lại nói. Lúc này du khê bên ngoài cơ thể là một tầng tản mát ra thanh tuyết đen nhánh không rõ vật, có màu đỏ sầm huyết rối, còn có đen nhánh không biết là thứ gì. Tóm lại thành phần thập phần phức tạp, nhưng là đều là giống nhau thanh tuyết. Này một tầng đen nhánh đổ vật dần dần hình thành một cái thật lớn màu đen ken khổng lồ, so bất cứ lần nào phạt tinh tẩy tủy dơ đổ vật đều phải nhiều. Ca kéo. Theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Ngọc Thiêm lập tức liền đứng lên, nó vẫn là bản thể hình thái, lúc này đứng lên liền có vẻ có chút quái dị cùng buồn cười. Một đôi cực đại thiềm mắt trừng mắt Ju Khe, mặt thượng lộ ra tới biểu tình cũng phá lệ buồn cười. Toàn bộ đáy động không gió dậy sóng, quất lên một đạo có một đạo linh phong. Gần như ngưng tụ thành thực chất linh khí lốc xoáy lập tức liền rót vào Du Khê trong cơ thể. Ngọc Thiêm sợ tới mức oa kêu một tiếng, liền sau này lui mấy bước, chính là này thật lớn linh khí lốc xoáy vẫn là không thể tránh khỏi lan đến gần nó. Hoa. Ngọc Thiêm hoảng sợ. Mặc Ly, nay chỉ sợ là trên đời này nhất ngốc một con ngọc tiêm, nếu ăn nó, chính mình có phải hay không cũng sẽ chỉ số thông minh giảm số a. Bất quá hắn cặp kiềm màu xanh biếc đôi mắt cũng gắt gao nhìn chầm chầm cái kia đen nhánh cái kén. Y Đỗ nhìn ra điểm cái gì, chỉ tiếp, cái gì đều không có nhìn đến, cũng chỉ thấy được từng đạo linh lực lốc xoáy chui vào cái kia màu đen cái kén bên trong. Mạc Ly thoáng đến gần rồi vài phần, bất quá phát giác đến kia trận pháp thế nhưng còn gắt gao đem nó ngăn cách ở bên ngoài, mặc Ly trong mắt cũng hiện lên vài phần thất vọng. Tuy nói bên này linh khí không có bên kia mãnh liệt, chính là cũng so với phía trước hiếu thắng quá nhiều, mặc Ly có dự cảm, địa tinh linh khí chỉ sợ cũng muốn sống lại. Mà hết thảy này đều quy công với trước mắt cái này nữ hài nhi. Mà nó, nếu có thể mượn dùng lần này linh khí lốc xoáy đem chính mình tu vi tăng lên đi lên, như vậy nàng nhất định có thể thoát khỏi kia chán ghét ma khí. Mặc Ly là một cái nói làm liền làm tính cách. Như vậy tưởng tượng, nó cũng lập tức liền bắt đầu tu luyện chính mình tổ truyền một đạo tâm pháp khẩu quyết, tu vi đang ở vững bước tăng lên, hắn ở tư chất nhất định so với kia chỉ bổn ngọc Thiểm Hiếu thắng nhiều. Nồng đậm linh khí làm mặc Ly thoải mái cực kỳ, hắn đỉnh đầu đại bao càng thêm cổ động ra tới. Mọc ra hai chỉ thập phần thật nhỏ rác, này rác nhìn qua còn thập phần non nớt, mà ở nó bụng cũng sinh ra hai đối thập phần non nớt máu mướt, Mặc Ly tâm trung đại trấn, tiếp tục tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, liền có một đạo đen nhánh hơi thở bị dưới lên đất đồ vật trực tiếp cấp hấp thu. Mạc Ly thể sắc thế nhưng cũng đã xảy ra biến hóa, nguyên lai hắn cũng không phải đen nhánh như mực nhan sắc, hắn nguyên bản thể sắc càng thêm tiếp cận với điện thanh sắc, chỉ là nhan sắc có chút lủng, nhìn qua liền cùng màu đen giống nhau. Mà hiện tại hắn bản thể nhan sắc đã trở lại, mặc Ly gầm rú một tiếng, phát ra cùng loại với chân long giống lên một tiếng. Lúc này ở trên núi thần quái bộ người tu tiên nhóm bị sợ hãi, này Côn luôn thật sự có thần lòng tồn tại sao? Loại này thần thú không phải đã sớm đã biến mất sao? Loại này thần thú không phải tồn tại với trong truyền thuyết sao? Người tu tiên nhóm sắc mặt phá lệ ngưng trọng, ngưng trọng bên trong mang theo nồng đậm hưng phấn. Dù Khê ước chừng tại đây linh mạch bên trong tu luyện nửa năm, tu vi một tầng một tầng hướng lên trên bạo trướng, ánh mắt cũng càng thêm thanh minh, nàng nghĩ tới, chờ Tu Vi đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ thời điểm, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, cũng không phải Du Khê không nghĩ tăng lên chính mình tu vi, mà là vị diện này tối cao tu vi chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Lại thăng chức đến trực tiếp ban ngày phi thăng, chỉ là Du Khê mặc kệ nói như thế nào đến vị diện này tới một lần, cũng được giải một ít nhân quả. Mà người ngoài xem ra, Chỉ thấy này Nguyên Bản Tĩnh Lặng giống như một người danh viện thuộc nữ Côn Luân Sơn phát ra một đạo linh quang, này linh quang phóng lên cao. Người bình thường cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, mà chỉ có người tu tiên cảm nhận được không khí bên trong càng thêm nồng đậm linh khí, trên mặt cùng trong lòng đều không khỏi nhấc lên một trận mừng như điên chi sắc. Linh khí, là đã lâu linh khí, linh khí sống lại. Càng ngày càng nồng đậm linh khí giật tán tới rồi Thần Châu đại lục mỗi một góc, cũng tuyển định một ít người, những cái đó nguyên bản liền có được linh căn cùng truyền thừa người cùng với một ít nguyên bản chỉ là người thường, xôi nổi đều đạt được bọn họ cơ duyên. Chỉ có người tu tiên mới biết, cái kia nguyên bản liền thuộc về bọn họ, cái kia toàn thịnh thời đại tựa hồ lại về rồi. Theo linh khí càng ngày càng nồng đậm, ẩn linh môn chung những cái đó lão quái vật nhóm xôi nổi chui vào chính mình bế quan thất bắt đầu tăng lên chính mình tu vi. Thế hệ trước tu sĩ, ngại với linh khí độ dày không đủ, muốn đem linh khí nhường cho tuổi trẻ đồng lứa, bởi vậy bọn họ tích lũy là cũng đủ, chính là ngại với linh khí không đủ. Chút sau vô pháp tiền tiến giai, trước mắt, bọn họ biết chính mình cơ hội tới, tăng lên tu vi cơ hội, tuy rằng không biết lần này linh khí sống lại có phải hay không cùng vị kia tiền bối có quan hệ, nhưng là này tóm lại là một chuyện tốt, nhiều năm qua đối tu vi, đối thực lực khát vọng, làm cho bọn họ sôi nổi đều lựa chọn bế quan. Mà đối huyết ma mà nói, bọn họ đã thói quen linh khí cần cối địa cầu, bọn họ thực không thích loại này hơi thở, bởi vậy lại lùi về bọn họ hang ổ bên trong, suốt ngày thấp thỏm lo âu. Lại qua mấy tháng, Ẩn linh môn người tu tiên bên trong, xuất hiện ba gạ Kim Đan kỳ tu sĩ, tu vi tối cao chính là Nghiêm Băng Hà, rõ ràng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Mà những cái đó nguyên bản bị nhốt chết ở một ít tiên tĩnh nơi lão quái vật nhóm cũng sôi nổi tỉnh lại. Đã trả vốn chỉ là người thường thế giới cũng xuất hiện một ít thức tỉnh dị năng giả. Chẳng qua những người đó ý nghĩ kỳ lạ cho rằng chính mình được đến dị năng là có thể đủ xương bá thế giới này, lại không có nghĩ đến, Hoa Quốc mời chào người tu tiên bên trong cũng có người tiến vào Kim Đan kỳ. Mà ẩn linh môn tu sĩ cũng gia nhập Hoa Quốc Thần Quái Bộ. Hoa Quốc bằng mau tốc độ cùng với Lôi Đình Thủ Đoạn Kinh Sợ ở không ít đặc thù năng lực giả, vì bảo hộ người thường đàn, cùng với xã hội ổn định, chế định hơn pháp luật. Người tu tiên cùng dị năng giả từng bước tiến vào nhân loại tầm mắt bên trong, không hề là mê tín, mà là chân chính ở mọi người trước mặt. Lúc này ở núi sâu bên trong đã tỏa mộ một người cao lớn thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt, này một đôi mắt bên trong tràn ngập khó có thể nói rõ phức tạm. Hắn đứng lên, cau mày nghĩ, nghĩ. Thân hình không như vậy thuần thục vừa động, liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở Côn Luân Sơn bên trong mô một bóng hình, cũng lộ ra thập phần tương tự biểu tình, mà hắn cũng đồng thời dùng giống nhau thủ pháp biến mất không thấy. Ở Hương Thành một chỗ xa hoa hội sở bên trong, cũng đồng dạng có như vậy một người, chợt liền thanh tỉnh lại đây, thân hình nóng lên. Liền đến Hoa Quốc mô một chỗ biệt thự. Ba người hội hợp, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng liền cùng xem chính mình giống nhau. Cuối cùng bọn họ ba người đều lộ ra vài phần cười khổ. Xem ra chúng ta vẫn là thua. Các ngươi có ta thảm sao? Ta liền nàng mặt đều không có nhìn thấy. Ta đâu? Ta. Ai, thôi, một khi đã như vậy, lần này đánh cuộc xem như ta thua. Ba người đồng thời gật gật đầu, rõ ràng chính là hoàn toàn bất đồng loại hình ba nam nhân, lúc này nhìn qua thế nhưng liền cùng cùng cá nhân dường như. Chương 206 chương 206 kết thúc. Ba người lại lần nữa tách ra, hiện tại còn không phải thời điểm. Một năm lúc sau, Du Khê tham gia thi đại học, lấy tiếp cận mãn phân điểm đến gần rồi yến đại, hơn nữa nhanh chóng tu xong rồi toàn bộ học phân. Trường học kiến nghị nàng có thể tiếp tục đọc đi xuống, Du Khê cự tuyệt. Nàng bất quá chính là vì thể nghiệm một phen đại học sinh hoạt, lại không có nghĩ tới ở mỗi một phương diện đạt được cái gì đặc thù thành tựu, tốt nghiệp đại học như vậy đủ rồi. Nay một năm thời gian, nàng sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không, phải nói là toàn bộ điệu tinh. Này điệu tinh nguyên bản là khoa học kỹ thuật cao tốc phát đạt. Nhưng là mặc kệ là huyền học vẫn là tiên đạo đều điều tàn địa phương. Mà bị Du Khê tiến giai nguyên anh linh khí tới linh mạch, lập tức liền buộc phát ra tới, toàn bộ địa tinh địa mạch ở nàng Triệu Hoán Hạ lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Toàn bộ địa tinh linh mạch đương nhiên không ngừng Côn Luân Sơn này một chỗ, chẳng qua ở vào thần châu đại lục Côn Luân Sơn linh mạch tụ tập, linh khí phá lệ nồng đậm một ít thôi. Mà địa tinh địa phương khác linh mạch cũng đang ở từng bức thức tỉnh bên trong, hoa quốc so mặt bất luận cái gì một quốc gia đều phải đi đầu cơ, căn cứ chuyên gia đoàn trước ít nhất 10 năm. Toàn cầu các nơi tu sĩ, linh tu, vô tu, các thần tu ngồi không yên, ta đi ta đi, Hoa Quốc nguyên bản chính là thế giới chú mục cường quốc, bọn họ mắt thấy này cự long nga xuống, lại quật khởi, hiện tại sinh sôi yếu linh trước bọn họ 20 năm. Không thể nhẫn. Chính là bọn họ một chút biện pháp đều không có, bởi vì linh mạch thứ này, ngươi không biết hắn cái gì hơi trầm xuống ngủ, lại vì cái gì bỗng nhiên chi gian liền thức tỉnh rồi, có lẽ đây là mệnh đi. Nguyên bản chỉ tồn tại với nhân loại tưởng tượng bên trong các loại siêu năng lực đều trở thành hiện thực, Hoa Quốc thành lập một cái người tu tiên công hội, còn có dị năng giả sự vụ trụ. Cả nước người tu tiên cùng dị năng giả đều phân biệt tại đây hai nơi đăng ký đăng ký, tiếp thu quốc gia giám sát, rốt cuộc dị năng giả cùng người tu tiên bản lĩnh quá cường đại, phàm là bọn họ có tâm, hơi chút làm điểm động tác nhỏ, liền sẽ cấp quốc gia yên ổn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Bách với này hai người tồn tại, Hoa Quốc khoa học kỹ thuật cũng ở nhanh chóng phát triển. Chính cái gọi là có áp lực mới có động lực, đến thập niên 90 thời kỳ cuối, Hoa Quốc cũng đã trở thành một cái tập khoa học kỹ thuật, tu tiên cùng với dị năng vì nhất thể siêu cấp cường quốc. Bất quá dựa vào cái gì quốc gia chế định những cái đó pháp luật người tu tiên cùng dị năng giả cũng đến ngay đâu, đó là bởi vì quốc gia có dự kiến trước, đã sớm đã mượn sức đại lao, liền hỏi ngươi có thể rời non lấp biển kim đan hậu kỳ đại lao ngươi có sợ không. Cho nên Hoa Quốc vẫn luôn không có như nước ngoài người tưởng tượng như vậy ra các loại nhiễu loạn. Ngược lại là lập tức liền đi tới thế giới đỉnh. Sư muội, ngươi thật sự cảm thấy làm như vậy tương đối hảo sao? Dù Khê trước mặt đứng ba nam nhân, này ba nam nhân mặc kệ là từ dung mạo vẫn là thân hình, bao gồm mặt khác bất luận cái gì phương diện tới xem, đều có độc thuộc về bọn họ đặc thù mị lực. Đặc biệt là trong đó kia thân xuyên hắc y liễu nam tử, hắn đôi mắt hẹp dài, mắt nếu sao trời, khỏe miệng hơi hơi vừa động, mang theo vài phần tà tính, đối nữ tử có chí mạng lực hấp dẫn, mà mặt khác hai người Một người nhìn qua ánh mặt trời rộng rãi, một khác chỗ bình tĩnh tự giữ. Tự nhiên là tốt, nàng đến thế giới này nguyên với nàng cùng sư huynh một cái đánh cuộc, bọn họ ở hàng tỷ sao trời bên trong lựa chọn này một viên linh khí khô kiệt tinh cầu làm đánh đố địa phương. Bất quá vì công bằng khởi kiến, Du Khê ký ức bị bộ phận phong tỏa lên, cho nên nàng chính mình căn bản là không biết nàng là tại tiến hành tiền đặt cược. Ngay từ đầu nàng còn hoài nghi chính mình có phải hay không bị cái gì kẻ thù ném tới cái này chim không thèm địa địa phương. Mà Du Khê sư huynh liền thảm hại hơn, ai làm hắn một hai phải lấy lòng sư huynh nhân thiết, hắn bị chia làm ba người, hơn nữa ký ức toàn phong. Đánh cuộc chính là Du Khê có thể hay không yêu một người. Du Khê sư huynh yêu một nữ tử, vì nàng cùng sư môn đối nghịch, chính là tên kia nữ tử hiện giờ nguy ở sớm tối, Du Khê không hiểu cái gì là tình yêu, nàng sư huynh liền muốn cho nàng thể nghiệm một phen, nếu là nàng minh bạch cái gì là tình yêu, liền đáp ứng hắn không rằng buộc, vì hắn ái nhân luyện chế một quả đan dược cho hắn ái nhân chữa bệnh. Nếu là Du Khê vẫn là không hiểu tình yêu, hoặc là ở đã hiểu cái gì là tình yêu lúc sau vẫn là lựa chọn từ bỏ, như vậy nàng sư huynh cũng lựa chọn từ bỏ. Chính là ý trời như thế, trước mắt này ba người, một cái là Hoắc Lâm, một cái là Du Tuấn Phong, còn có một cái gọi là Phùng Nghị, Du Khê khỏe môi liền trĩu chiều, chiều, hảo gia hỏa, một cái là Đoản Mệnh Quỷ, một cái là nàng thân ca ca, còn có một cái liền mặt cũng chưa gặp qua. Sư huynh bỗng đồng đắc, yêu liền gặp quỷ. Du Khê trong lòng phun thảo Trên mặt nửa phần không hiện. Du Khê chuẩn bị đem chính mình hai người tồn tại ký ức toàn bộ đều lao đi, bởi vì này bốn người đều là từ nàng cùng sư huynh sáng tạo ra tới, vốn là không tồn tại, cũng không nên tồn tại với trên thế giới này. Trên thực tế, bọn họ cũng có thể lựa chọn lưu lại con dối rót vào một tia bọn họ thần thức, lưu tại cái này địa phương. Nhưng là Du Khê không muốn. Nàng nhìn như ánh mắt lạnh nhạt, chính là đáy mắt vẫn là hơi hơi chốc động vài phần, chẳng qua này một tia gợn sóng quá nhanh. Này ba người một cái đều không có thấy rõ ràng. Thức mau, này ba người liền hóa thành một người, trước mắt nam nhân tập ba người ưu điểm với một thân, tuấn mỹ, Mỹ hoặc, hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Du Khê gật gật đầu, đối chúng ta mà nói, này chỉ là một hồi trò chơi, một hồi tiền đặt cược, nhưng là đối bọn họ tới nói, chúng ta lại là chân thật tồn tại quá, rồi lại hư không tiêu thất, cùng với làm cho bọn họ mang theo đối chúng ta tưởng nghiệm cả đời, chi bằng đem chúng ta từ bọn họ ký ức bên trong hủy diệt. Du Khê thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mang theo vài phần phiền muộn. Bất quá thực mau liền trấn định xuống dưới. "Hảo." Nam nhân nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy Du Khê nói có đạo lý. Du Khê đến cái này tinh cầu hơn 4 năm, liền tính nàng không muốn thừa nhận, nàng cũng thay đổi rất nhiều, là người nhà họ Du giáo hội nàng như thế nào làm người xử sự, sự, như thế nào cùng người nhà ở chung, còn có người nhà chi dân cái loại này ấm áp thân tình. Này đó đều là Du Khê chưa từng có được đồ vật. Đồng thời, Bởi vì bọn họ trận này đánh cuộc cũng thay đổi rất nhiều người vận mệnh, tốt cũng liền thôi, nếu là bởi vì nàng xuất hiện, vận mệnh trở nên càng kém, kia nàng liền tạo nghiệt. Đồng thời Du Khê cũng có mấy cái không lớn nhân quả muốn xử lý. Đầu tiên là tiểu cô Du Phương Phương trồng trước triệu ra cái kia tiểu nam Hải Nhi, lúc trước Du Khê chỉ nghĩ có thể trợ giúp Du Vi Vi tránh được một kiếp, lại không nghĩ rằng vô cớ đem hắn liên lụy tiến bảo. Tuy nói này cũng không phải nàng trực tiếp tạo thành, lại cũng nhân nàng dựng lên. Nguyên bản Triệu Chí Hoành mệnh không nên như thế. Chỉ là lúc ấy Du Khê đứng ở Du Vi, Vi góc độ tới suy xét, nàng không nghĩ quản người ngoài chết sống, cho nên liền không quản. Tiểu Nam Hải Nhi hiện giờ đã mười mấy tuổi, lại gây yếu chỉ còn lại có một khối khung xương tử, ánh mắt si nóc, sắc mặt tâm trầm trồ, Du Khê thở dài một hơi, độ một đạo linh khi đến hắn ở trong thân thể, Triệu Chí Hoành trên người âm u hơi thở tức khắc trở thành hư không. Hắn đôi mắt hơi hơi mở, có chút mở mịt nhìn thoáng qua bốn phía, đứng lên Theo trên người càng ngày càng nhẹ, Du Khê lại đi nhìn Quách Bà Tử. Quách Bà Tử ngồi ở một căn biệt thự bên trong, biểu tình có chút dại ra. Du Khê cùng nàng tuy rằng không phải chân chính sư đồ, lại có danh phận, này phân nhân quả cũng được đoạn. Du Khê trị hết Quách Bà Tử đôi mắt, xem như còn nàng một đạo thiện quả. Đem những việc này đều xử lý tốt lúc sau, Du Khê đi một chuyến phương Tây, lập tức liền cảm giác được phương Tây này một mảnh đại lục linh khí căn cối, bất quá trước mắt nàng chính là này một mảnh thiên thần. Nàng bắt được kêu ba con huyết ma, trực tiếp đem này đốt thành cho tẫn. Còn có một thế hệ huyết ma nhân tiện cũng xử lý, này đó thảo người ghét ra hỏa nhóm. Đến nỗi những cái đó nhị đại tam đại huyết ma, dù Khê nhưng thật ra cảm thấy không cần phải toàn bộ xem biết, để lại cho cái này Tình Cầu tiểu ra hỏa nhóm thường xuyên học hỏi kinh nghiệm cũng là một cái không tồi chủ ý. Lại nói chuyện này cùng nàng mà nói cũng không phải nàng tạo thành. Này đó huyết ma ghê tẩm đến không được, tìm được cơ hội liền đến chỗ tán loạn. Trừ bỏ giờ khắc này tình cầu ở ngoài, địa phương khác cũng không khó gặp đến bọn họ tung tích. Thực sự giống như là tránh ở cống ngầm bên trong lao thử, thường thường liền sẽ nhảy ra cắn người một ngụm, một khi không để phòng bị bọn họ phản công, người tu tiên liền sẽ gặp phải thai họa ngập đầu. Chu Tú Lan chỉ cảm thấy hôn hôn trầm trầm, ngủ một giấc, tỉnh ngủ lúc sau có chút mơ mịt, trong lòng buồn bã như có điều thất, chính là đến tuột cùng mất đi cái gì nàng lại nghĩ không ra, nhìn đến Lao Tam gia Xảo Ngọc còn có lao đại gia xảo xảo Chu Tú Lan chỉ cảm thấy hâm mộ, thật giống như nguyên bản chính mình cũng nên có một cái ngoan ngoan nữ nhi dường như. Chính là thật là kỳ quái, nàng cùng Trượng Phu liền sinh một cái nhi tử mà thôi, nơi nào tới nữ nhi. Nàng thật là ngủ ngất đi rồi. Buổi tối Du Quốc quân trở về thời điểm nàng liền nói với hắn chuyện này, Du Quốc quân trầm mặc một lát, "Ôm thế tử, đều đi qua, tiểu niếp cùng nàng Gaga đã đầu thai chuyển thế, bọn họ khẳng định sẽ đầu một cái người trong sạch." Chu Tú Lan nhíu tới, nàng xác đã từng có một cái nữ nhi. Còn có một cái nhi tử, chỉ là lúc ấy kế hoạch hóa gia đình trảo thập phần nghiêm khắc, nàng vô ý rất một thai, kết quả này một rất liền rất hai cái. Chắc không được nàng tổng cảm thấy chính mình hẳn là có một cái nữ nhi, nàng còn có một cái nhi tử đâu, nhớ tới kia hai cái không có duyên phận hài tử, Chu Tú Lan không khỏi lau một phen nước mắt. Lại không nghĩ rằng nước mắt một mặt chính là một đống. Chu Tú Lan có chút kỳ quái. Làm mẫu thân, đối chính mình chưa sinh ra hài tử tự nhiên là hoài niệm tiếng đối. Chính là Chu Tú Lan không nghĩ tới chính mình thế, nhưng rất như vậy nhiều nước mắt. May mắn đóng lại đèn, Du Quốc Quân cũng không có nhìn đến. "Sư muội, làm như vậy, thật sự hảo sao?" Nam nhân nhướng mày nhìn nàng, không nghĩ tới nàng nhân tiện giúp chính mình cũng đem phiền toái cấp giải quyết, "Sư Minh, liền tính chỉ là ngươi sáng tạo một đạo, ngươi cũng không nên giúp đỡ những cái đó cống ngầm lao thử làm những cái đó sự tình." Du Khê liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần thất bỏ. Hoắc Thành Ngọc nước mắt xem nàng, ánh mắt xấu hổ. Hắn liền điểm ký ức đều không có, biết cái con khỉ. Chờ đi trở về những cái đó nhân quả chính là muốn tính ở ngươi trên đầu, ta nhưng quản không được. Hóa thành ngọc một cái hóa thành thần bí trình tiên sinh, dùng huyết ngọc khống chế không ít nữ tử làm không ít chuyện xấu. Còn từng liên lụy hạ Cúc Hương. Du Khê như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sư huynh người như vậy cũng có thể làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Bất quá ngẫm lại hắn cùng kia ma nữ chi gian tình yêu, dù Khê lại cảm thấy hắn sư huynh đừng nhìn lớn lên nhân mô cầu dạng. Trên thực tế không có gì sự tình là hắn làm không được. Vài ngày sau, đợi giải sở hữu sự tình, Du Khê cùng Hoắc Thành Ngọc hóa thành lưỡng Đạo Quang Phi thăng thượng giới, về tới môn phái bên trong, Du Khê trực tiếp liền bế quan, tuy nói chấm dứt không ít nhân quả, nhưng Du Khê vẫn là đã chịu thiên đạo trừng phạt. Bị Lôi Đình phách đến chỉ còn lại có cuối cùng một tiêu ý thức. Nửa năm lúc sau, Du Khê tự mình thâm nhập ma quật, cấp Hoắc Thành Ngọc cùng kia ma nữ đưa đi nàng luyện chế đan dược. Hoắc Thành Ngọc cùng kia ma nữ vẻ mặt kinh ngạc, Du Khê quay đầu liền đi rồi. Hoắc Thành Ngọc cười khổ, "Sư muội, chung quy là thay đổi bất quá biết chính mình lần này tiền đặt cực kỳ thật là thắng." Hoắc Thành Ngọc lại cao hứng lên. "A trước." Nam nữ hai người gắt gao ôm nhau. Mà lúc này Du Khê đã sớm đã về tới môn phái, tuy nói bị sét đánh một đốn, lại đến điệu tinh đã trải qua một phen, Du Khê vẫn là không biết tình yêu là cái gì, nhưng là nàng hiểu được cái gì là hữu nghị, cái gì là thân tình. Nhiều năm lúc sau, thẳng đến gặp được người kia, Du Khê mới hiểu được, ái là cái gì, ái là sinh tử tương hứa, cũng là hoạn nạn nâng đỡ. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org